tận thế tân thế giới chương chín trăm hai mươi mốt quan gia ngõ hẹp đây là một không gian tỏa riêng biệt mà ngô minh đã học được từ nhị tổ thiên sư cái bóng hình tam giác ba chiều này có thể trở nên lớn hơn và nhỏ hơn hiển nhiên khả năng điều khiển thần ấn mà ngô minh học được là không thể đối phó tồn tại cấp bậc như địa hạm nhưng có thể ngăn chặn những hộ vệ các chủ xung quanh điều ngô minh phải làm là sử dụng không gian tỏa này để khóa tàn thư cát ngăn cản người khác tiến vào để ngô minh có thể một mình đối mặt với các chủ hoặc thậm chí đánh bại gã ta và chiếm giữ tàn thư cát ngay lập tức ngô minh kích hoạt thần ấn hình tam giác ba chiều đột nhiên phồng lên trong nháy mắt bao phủ vài km xung quanh bao gồm toàn bộ tàn thư cát nhìn từ xa nó trông giống như một lồng kính hình tam giác khổng lồ bố trí không gian tỏa thành công những hộ vệ các chủ kia không có khả năng tiến vào nơi này ngô minh tạm thời buông bỏ tảng đá trong lòng nhưng điều khiến ngô minh ngạc nhiên là bên ngoài chiến đấu tiếng hô chém dết trung trời nhưng các chủ đang thống trị nơi này dường như không có bất kỳ dự định xuất hiện vậy thì có chút quái lạ dưới tình huống bình thường chỉ có hai loại tình huống một là đối phương không có mặt ở đây hai là đối phương k i n h thường đi ra ngô minh đã sớm nhận thấy có một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ trong tàn thư cát có thể nói là mạnh hơn nhiều so với hộ vệ các chủ thậm chí còn vượt qua chính mình không cần phải hỏi đó hẳn là các chủ nếu các chủ ở đây đoán chừng là tình huống thứ hai ngô minh có thể cảm nhận được thực lực của đối phương nhưng nếu gã ở đây ngô minh vô luận như thế nào cũng phải đi gặp được các chủ này nghĩ đến đây ngô minh cũng lời ư phi hành anh trực tiếp kích hoạt thần ấn khóa khí tức các chủ rồi na di một thắc sau ngô minh đã xuất hiện trong tàn thư cát đây là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi phía trước dựng lên một cánh cửa riêng biệt chỉ riêng cánh cửa đó đã cao cả chục trượng ngoại trừ cánh cửa này thì xung quanh không còn gì khác trước cánh cửa đó lúc này có một người đang ngồi thẳng người này thân mặc trường bào một đầu lão giả tóc bạc tùy ý rối tung ở trên đầu xem bóng dáng liền cảm giác là bộ dáng nhất phái cao nhân ngô minh còn chưa nói cái gì nhưng vào lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên nói gặp quỷ rồi cái gì ngô minh sửng sốt nhị tổ thiên sư tuy là người nói nhiều nhưng ở một số thời khắc mấu chốt thì nhị tổ thiên sư chưa bao giờ lắm lời lúc này đột nhiên nói ra một câu như vậy nhất định là phát hiện điều gì dị thường đoán xem người đối diện là ai nhị tổ thiên sư hỏi ngược một câu ngữ khí bên trong rõ ràng lộ ra một vẻ khó mà tin nổi ai ngô minh cũng là nổi lên lòng hiếu kỳ lập tức nhìn lại người trước mắt này đại khái chính là người gọi là các chủ nhưng nhìn thấy nhị tổ thiên sư thất thố như vậy chẳng lẽ hắn lại nhận biết các chủ này lúc này nhị tổ thiên sư đang định nói nhưng ông lão m ặ t trường bào đang ngồi trước mặt hắn ta đột nhiên lên tiếng trước thân là phù sư long hổ sơn thấy bản tổ còn không quỳ lạy một tiếng quát đột nhiên giống như sấm sét vang lên cả đại sảnh đều bị thanh âm này chấn động lấy thực lực ngô minh lúc này cũng chấn kinh cực kỳ kinh h ả i bản tổ lão giả mặt trường bào này vậy mà xưng mình là bản tổ ngô minh không ngu ngốc ngay lập tức một ý nghĩ cực kỳ quái lạ hoặc thậm chí không thể tin được đã nảy ra đặc biệt là những lời của nhị tổ thiên sư trước đó điều này khiến suy đoán của ngô minh càng thêm chắc chắn chỉ có điều ngô minh vẫn không nhúc nhích anh không thể bởi vì câu nói đầu tiên mà hướng về phía đối phương quỳ l ạ i huống chi trong lòng ngô minh vẫn còn nghi hoặc cho dù anh có xác định thân phận đối phương thì ngô minh cũng sẽ không ngô minh chỉ nhận giao tình không tiếp thu thân phận bất luận đối phương là thật hay giả theo tính khí của ngô minh thì trước tiên nhìn kỹ hãng nói ngô minh cẩn trọng một chút nếu như ta không có nhìn lầm người này chính là phù tổ tuy rằng nghe có vẻ khó tin nhưng thân hình cùng khí tức đối phương không thể nghi ngờ chính là phù tổ phù tổ được công nhận là cường giả đệ nhất một tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong hàng ngàn năm đã thành lập long hổ sơn khi ông được sinh ra thì ngay cả thủy tổ q u ỷ hạm tộc thiên hạm cũng chưa xuất hiện tồn tại trong truyền thuyết vào lúc này lại xuất hiện ở trước mặt mặc dù vừa rồi ngô minh đã đoán được loại chuyện này nhưng nghe được lời nhị tổ thiên sư nói thì anh vẫn không thể tin được chẳng phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao nhị tổ thiên sư không phải là một tia tàn hồn phù tổ sinh ra sao phù tổ lại làm sao có khả năng sống lại còn ra hiện ở trước mặt mình không thích hợp tuyệt đối không thích hợp lúc này ngô minh ngoại trừ chấn động và nghi hoặc trong lòng đồng thời còn toàn thân căng thẳng bất cứ lúc nào đề phòng không thể không nói ngô minh phi thường trấn định coi như đối phương là phù tổ thì xuất hiện ở chỗ này cũng có rất nhiều vấn đề ai biết là địch hay bạn hơn nữa mặc dù nhị tổ thiên sư vừa mới nói đối phương là phù tổ nhưng hắn vẫn dặn dò mình phải cẩn thận điều này cho thấy nhị tổ thiên sư cũng biết bùa tổ này sợ là lai giả bất thiện Trốn! đúng lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên nói ngô minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lập tức mạnh mẽ lui về phía sau cùng lúc đó một đạo phù triện đột nhiên từ nơi ngô minh vừa bay tới nổ tung xuất hiện một lỗ đen đường kính ba thước ở chỗ sâu có từng đạo quỷ trảo đang hướng ra ngoài vồ lấy hiển nhiên một khi bị những quỷ này trảo đụng tới nhất định sẽ lập tức bị kéo vào lỗ đen nguy hiểm thật ngô minh hít mắt có thể nói vừa rồi cực kỳ nguy hiểm nếu như không phải nhị tổ thiên sư sớm phát hiện nguy hiểm lên tiếng cảnh báo ngô minh sợ là thật sự sẽ gặp nguy hiểm mắt thấy ngô minh thoát khỏi đánh lén lão giả trường bào ngồi dưới đất lúc này cũng hừ lạnh một tiếng sau đó dưới đất đứng lên quay đầu nhìn lại vừa nhìn ngô minh liền biết tại sao nhị tổ thiên sư lại nói đối phương là phù tổ khi ở long hổ sơn ngô minh đã nhìn thấy một bức chân dung của phù tổ và lão giả mặt trường bào trước mặt anh thực sự giống hệt phù tổ chỉ là sắc mặt đối phương có chút đờ đẫn hơn nữa trên trán của vị phù tổ này trên trán còn có một ấn văn cổ quái xét về khí thế phù tổ này thực sự cường đại khủng bố chắc chắn mạnh hơn ngô minh thì ra là như vậy nhị tổ thiên sư lúc này đột nhiên nói ra đây là thi hồn phù tổ có thể coi là thi thể phù tổ chẳng qua có người dùng khống thi phù đem thi thể phù tổ này khống chế mà thôi ngô minh vừa nghe liền hiểu bất quá trên trán đối phương không có khống thi phù nhị tổ thiên sư tựa hồ biết ngô minh sẽ nghĩ như vậy liền nói tiếp ngươi không để ý trên trán g ã có một cái ấn văn cổ quá sao đó là khống thi phù đời thứ nhất ngay cả ta cũng chỉ nghe nói qua bí pháp này cũng không biết cách sử dụng không nghĩ tới ở m ả n h tử địa này lại có người thi triển sau khi nghe điều này ngô minh biết phù tổ này chỉ đơn giản là một thi binh cao cấp nhất có nghĩa là người điều khiển thi binh phù tổ này ở xung quanh đối phương cố ý giả làm phù tổ để gây hoang mang và muốn đánh lén mình nếu như không có nhị tổ thiên sư ngô minh sợ là sẽ thật sự mắc mưu dù sao thi binh làm từ thi thể phù tổ cũng không phải chuyện nhỏ nếu như không chú ý thì rất có thể sẽ bị diệt s á t mà ngô minh vừa rồi cũng kiểm tra qua nơi này ngoại trừ thi binh phù tổ thì bên ngoài không có khí tức gì khác nếu như các chủ chân chính ẩn nút ở chung quanh mình hẳn là không thể không phát hiện nhìn thấy đánh lén thất bại thi binh phù tổ giờ phút này cũng lộ ra thần sắc hung ác giờ phút này trường bào rung lên k h ắ p toàn thân dập dần một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố xung quanh hắn nổi lên từng đạo phù triện kinh khủng rõ ràng là sắp bắt đầu một cuộc chiến ngô minh đừng phân tâm ta đại khái đã đoán được kẻ gọi là thân phận các chủ đối phương ẩn nấp chỗ không phải nơi nào khác mà là trên thân phù tổ t h anh âm nhị tổ thiên sư lúc này rất bình tĩnh rõ ràng cũng biết tình thế nguy cấp trước mắt ngô minh gật đầu lúc trước anh cũng bị đối phương lừa cho mê man g mà phân tâm hiện tại cẩn thận nghĩ lại lập tức minh bạch chân tướng anh cũng giống như nhị tổ thiên sư đại khái đoán được thân phận kẻ gọi là các chủ chân chính hiện tại chỗ dựa lớn nhất của đối phương chính là thi binh phù tổ này không thể không nói thi binh phù tổ như vậy tuyệt đối là một trong những địch nhân lớn nhất mà ngô minh gặp phải trong đời ngô minh năm đó chưa từng tận mắt nhìn thấy phù tổ cường đại như thế nào chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi nhưng bây giờ nhìn thấy thi binh biến hóa từ thi chết của phù tổ ngô minh rốt cục hiểu được năm đó phù tổ mạnh cỡ nào đã vượt quá nhận thức của mình ngô minh có thể chắc chắn nếu phù tổ thực sự sống lại như vậy thực lực hiện tại của mình chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn một phù triện công tích của phù tổ lúc này cho dù là đối mặt với thi thể của phù tổ thì ngô minh cũng phải dốc toàn lực đối phương ở sức chiến đấu rõ ràng mạnh mẽ hơn mình huống chi thi thể của phù tổ dường như đã có thể sử dụng tất cả các loại phù triện đó là điều khó khăn nhất ngô minh thực lực của thi binh phù tổ này gần như ngang ngửa với tam tổ phù sư ta đề nghị dùng tam giới hỏa phù diệt sát ngay từ đầu b ứ c các chủ chân chính phía sau đi ra vị tổ thiên sư đang trợ giúp ngô minh nói ra chủ ý ngô minh gật đầu anh cũng có ý định này nếu như nói anh công kích tốt nhất chính là tam giới hỏa phù dùng tam giới hỏa phù chống đỡ địch nhân giết chết thi binh phù tổ cường hãn này chỉ có một biện pháp như vậy về phần các chủ chân chính ẩn nút ở trong thi thể phù tổ ngô minh trên cơ bản có thể xác định thân phận đối phương chỉ có một khả năng để ẩn nút trong cơ thể của thi binh đó chính là linh thể và khoảnh khắc thi binh tấn công Cả ngô minh và nhị tổ thiên sư này, tộc, tộc, hiển nhiên, được, tộc, thiên ra, sàng, thiên sư nhiên cũng đoán được đáp án giống nhau kẻ đang ẩn nấp ở bên trong thi binh các chủ chân chính chính là địa hạm hay nói cách khác là một phân thân địa hạm giờ phút này ngô minh nở nụ cười trong nụ cười mang theo một tia lạnh lùng thầm nghĩ đây mới gọi là oan gia ngõ hẹp phân thân địa hạm làm sao có thể ở tử địa này đồng thời khống chế thi thể của phù tổ ngô minh chỉ cần hơi hơi ngẫm lại liền biết nguyên nhân bởi vì địa hạm đã nắm giữ một phần khả năng điều khiển không gian của phù tổ và cách duy nhất để đối phương có được khả năng này là địa phương tử địa này nhưng hiển nhiên bản thân địa hạm thu được năng lực không đủ để gã có thể mở ra khóa không gian chung quanh tử địa vì vậy e rằng phân thân này từ khi tiến vào nơi này đến giờ vẫn chưa từng rời đi hơn nữa phần lớn năng lực thu được đều là thông qua tư duy lan truyền ra ngoài với thực lực của phân thân địa hạm ở nơi tử địa này đợi thời gian dài như vậy thì trở thành nhân vật các chủ như vậy cũng không có gì ngạc nhiên đạo lý trong đó ngô minh lập tức liền nghĩ rõ ràng bất quá càng làm cho ngô minh biết đối phương không dễ dàng đối phó vốn dĩ phân thân địa hạm đã quá mạnh chỉ bằng cách vận dụng tam giới hỏa phù mới có thể giết nó thật là ứng câu nói kia lưu manh biết võ ai cũng không ngăn nổi nhưng dù vậy ngô minh vẫn muốn tiêu diệt các chủ và tiêu diệt phân thân của địa hạm bởi vì chỉ bằng cách này thì anh mới có thể tiếp quản tàn thư c á c và có được năng lực của phù tổ mà ngô minh tin rằng mình có ưu thế hơn so với địa hạm bởi vì hắn ta có một nhị tổ thiên sư chính thống trong cơ thể mình đó là tàn hồn phù tổ biến thành nói đúng ra thứ mà ngô minh bây giờ đại diện là phù tổ trong nháy mắt ngô minh nghĩ đến rất nhiều chuyện đồng thời hạ quyết tâm tử chiến với đối phương nhìn thi binh phù tổ bị phân thân của địa hạm điều khiển giờ khắc này v ẽ mặt dữ tợn m ộ t k í c h không trúng vừa rồi thi binh phù tổ ngay lập tức phát động đợt tấn công thứ hai ý định nhất cử diệt sát ngô minh hiển nhiên đây cũng là ý chí của phân thân địa hạm gã cùng ngô minh đã là tử địch nếu như ngô minh muốn g i ế t nó nó làm sao không muốn diệt ngô minh chấm dứt hậu hoạn vì vậy khoảnh khắc tiếp theo thi binh phù tổ đã liên tiếp kích hoạt nhiều phù triện ngay lập tức phong vũ lôi điện vang lên trong đại sảnh đủ loại phù triện công kích mạnh mẽ lao về phía ngô minh kim cương phù ngô minh không dám coi thường phải biết hiện tại anh đối mặt chính là một thi binh phù tổ thực lực so với thi binh bình thường mạnh hơn rất nhiều có thể sử dụng tất cả các loại phù triện công kích cực kỳ nguy hiểm Trình độ nguy h độ i ầm s ầm ầm những phù triện có thể dễ dàng giết chết cao thủ cấp chín thậm chí cấp mười kia nếu như đổi sang địa phương khác sẽ tạo ra lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ trong phạm vi mười mấy cây số nhưng tàn thư các này không biết được làm từ thứ gì mà lại cực kỳ kiên cố những đòn công k í c h kinh k h ủ n g kia hoàn toàn không gây tổn hại gì lại nhìn ngô minh anh đã bị một lượng lớn công k í c h bao phủ băng giá hỏa diễm lôi điện hoành hành trong không trung toàn bộ đại điện tràn ngập băng lửa có nơi lạnh đến mức nước nhỏ giọt biến thành thành băng có nơi tóc rơi rụng cháy đáng sợ nhất chính là không trung lưu chuyển hồ quan một khi đụng vào cho dù là cao thủ cấp chín cũng có thể dễ dàng bị g i ế t công kích lần này mới thực sự thể hiện ra thực lực của các chủ bởi vì cho dù là cao thủ cấp mười cũng nhất định phải chết ở chỗ này ta lần đầu tiên tiếp xúc với phù pháp đối với thủ đoạn tấn công như thế này rất là kinh ngạc không thể không nói phương pháp phù triện này thực sự là một kỹ năng cực kỳ cao cấp thậm chí còn mạnh hơn so với công kích mà bản thể ta thực hiện h ừ ngô minh khi ngươi đến tử địa thì ta đã biết điều đó ta đã đợi ngươi ở đây rất lâu ngươi muốn tìm năng lực truyền thừa của phù tổ ở vùng đất chết này đến đối kháng ta ngươi cho rằng ta đoán không ra sao hiện tại ngươi tự chui đầu vào lưới lực lượng phân thân của ta tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại thi binh phù tổ cất tiếng nói quả nhiên giống như ngô minh đoán khống chế thi binh mạnh nhất này chính là túc địch địa hạng đúng rồi ta nói nhiều như vậy ngươi sợ là đều không nghe hiểu bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra thì ngươi đã chết rồi ha ha ha ha. địa hạm phân thân điên cùng cười to hiển nhiên là rất hưng phấn muốn giết ngô minh không nhất định như vậy đúng lúc này một thanh âm từ băng hỏa lôi điện phía trước truyền đến lập tức làm cho mặt đất hạm hạm phân thân lập tức kinh ngạc vậy cũng không hẳn ngay vào lúc này ở trong băng hỏa lôi điện phía trước truyền ra một thanh âm lập tức khiến phân thân địa hạm đang cười lớn lấy làm kinh hãi ngươi vậy mà không chết trong thanh âm phân thân địa hạm đầy rẫy một loại kinh hãi nó biết công kích vừa rồi mạnh bao nhiêu đó chính là tổ phù tuyệt đối thuận buồn xuôi gió muốn diệt ai liền diệt kẻ đó dưới công kích nhiều như vậy đừng nói là cấp mười thậm chí đạt đến cấp mười một cũng có thể tiêu diệt sao ngô minh vẫn còn sống sót phân thân địa hạm cực kỳ kinh h ả i nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra đạo lý trong đó băng sương sấm sét phía trước tản đi lộ ra bóng dáng của ngô minh lúc này ngô minh cũng cực kỳ chật vật kim cương phù được kích hoạt trước đó đã sớm bị phá nát quần áo trên người anh cũng rách tung tóe như thể anh đã bị vô số quả bom dội xuống nhưng ngô minh minh vẫn còn sống ta hiểu rồi ngươi lợi dụng thần ấn để thay đổi quy tắc thời gian địa hạm phân thân thực lực phi phàm thậm chí đã là tồn tại từng khống chế thần ấn lúc này nó lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó ngô minh m i ễ n cười và không phủ nhận điều đó quả thực đòn tấn công vừa rồi của đối phương quá hung mãnh khiến ngô minh khó có thể thúc giục kim cương phù để chống lại nó cuối cùng ngô minh chỉ còn cách sử dụng thần ấn để thay đổi quy tắc thời gian của mình mới tránh thoát một kiếp nhưng ngô minh biết một chiêu này không thể lúc nào cũng vận dụng được coi như là thần ấn cũng có nhược điểm không phải có thể sử dụng quy tắc thời gian cho chính mình mà không bị hạn chế hiển nhiên phân thân địa hạm cũng biết điểm này lúc này m i ễ n cười nói đáng tiếc trong một khoảng thời gian nhất định ngươi chỉ có thể bản thể lại thời gian cho mình một lần lần sau ngươi sẽ trốn không thoát bởi vì vô cùng hiểu rõ thần ấn lúc này phân thân địa hạm thao tác thi binh phù tổ ngay lập tức ngưng kết một mảnh phù triện lần nữa rõ ràng định thực hiện một đợt cùng oanh loạn tạc thứ hai ngô minh ăn thiệt thòi một lần tự nhiên sẽ không cho phép đối phương thuận lợi công kích xác thực trong vòng một c a n h giờ anh chỉ có thể khôi phục thời gian của chính mình một lần nếu trong khoảng thời gian này lại bị công kích trí mạng coi như là thần tiên cũng không có biện pháp vì vậy ngô minh lần này phải thay đổi chiến thuật đó là hắn ta không thể phòng thủ và phải chiến đấu trực diện với đối thủ năm tổ phù mà hắn ta có được trước đây đã sử dụng một chí thiên t r ư ở n g bây giờ ngô minh vẫn còn bốn giờ phút này toàn bộ kích hoạt va chạm với cuộc tấn công của phân thân địa hạm ngươi vậy mà có thể đồng thời kích hoạt bốn cái tổ phù phân thân địa hạm lộ ra vẻ kinh ngạc gã có thể thi triển phù triện nhưng trên thực tế chủ yếu là bởi vì gã ta có thi binh phù tổ này nếu như là chính gã sẽ không thể làm như vậy cho đến bây giờ mặc dù đã mở hai tầng của tàn thư cát và thu được rất nhiều phù triện nhưng nhìn thấy ngô minh có thể làm được thì trong lòng hơi hơi chấn động có điều vậy lại như thế nào mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào tổ phù trong tay ngươi tuyệt đối không bằng ta ta đều có thể đem ngươi dây dưa đến chết phân thân địa hạm cười lạnh một tiếng lập tức không ngừng thúc giục tổ phù gã thống trị tử địa nhiều năm trong tay trữ hàng nhiều đến đáng sợ đúng là phải nói số lượng tổ phù không ai có thể so sánh với gã ta được bốn lá bùa của ngô minh nhanh chóng bị tiêu hao nhưng ngô minh cũng biết cho dù hắn ta có nhiều lá bùa gấp mười lần trong tay thì cũng không thể tiêu hao với phân thân địa hạm sau khi bốn lá bùa được thi triển ngô minh trong lòng vừa động lập tức đồng thời ngưng tụ tam giới hỏa phù bằng hai tay sau đó đánh ra ngoài tam giới hỏa phù hừ là phù pháp mạnh nhất năm đó phù tổ sáng tạo ra đáng tiếc ngươi không phải là phù tổ ta không sợ hỏa phù của ngươi nhưng ta có tam giới hỏa phù chính thống trong tay hôm nay để ta cho ngươi xem cái gì là tam giới hỏa phù chân chính đốt cho ta phân thân địa hạm điên cùng gào thét nguyên lai gã cũng khống chế thi binh phù tổ để thi triển hai tam giới hỏa phù hỏa phù đối chọi với hỏa phù bốn tấm tam giới hỏa phù trong nháy mắt va chạm vào nhau trong nháy mắt đất trung núi chuyển ngay cả tàn thư cắt vào giờ phút này cũng kịch liệt trung chuyển ngọn lửa cuồng nộ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại sảnh nơi này đã trở thành một hỏa diễn chi giới giống như bên trong một lò nhiệt độ cao ngô minh và phân thân địa hạm hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi họ cũng bị tấn công bởi bốn lá hỏa phù cùng một lúc giờ khác này thứ đầu tiên so tài chính là thủ đoạn công kích đồng thời so tài cũng là lực phòng ngự của mình kim cương phù trong khi kích hoạt hai lá tam giới hỏa phù ngô minh lại một lần nữa phân t h â n kích hoạt lá b ù phòng ngự loại thủ đoạn này tuyệt đối có thể nói khủng bố mà phân thân địa hạm bên kia tuy nói đã khống chế thi binh phù tổ nhưng cũng không có bản lĩnh sau khi thôi thúc p h ù triện công kích lập tức thôi thúc p h ù triện phòng ngự về điểm này liền nói rõ trình độ p h ù triện ngô minh bên trên phân thân địa hạm hơn nữa là vượt trên đối phương một đầu hừ coi như là có phòng ngự thì thế nào phân thân của ta ẩn n ú p trong cơ thể của thi binh phù tổ mà bản thân thi binh phù tổ liền là đau thương bất nhập nước lửa bất xâm coi như là tam giới hỏa phù cũng không làm gì được phân thân địa hạm lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó toàn lực thúc giục thi binh phù tổ tăng cường phòng ngự ngoài miệng mặc dù nói không sợ nhưng đây không phải là một ngọn lửa bình thường mà là một lá tam giới hỏa phù kerrigan đã sử dụng thông đạo không gian để trực tiếp sử dụng hai lá tam giới hỏa phù đã làm hư hại nghiêm trọng ban thể của địa hạm đến bây giờ địa hạm vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi trong lòng trong khoảnh khắc mọi thứ lọt vào tầm mắt đều bị ngọn lửa bao trùm và sức nóng kinh hoàng có thể làm mọi thứ bốc hơi dưới ngọn lửa này ngay cả nhận thức mạnh nhất cũng sẽ mất đi hiệu lực phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ cố gắng chống đỡ mặc dù uy lực của tam giới hỏa phù không thể tiêu diệt thi binh phù tổ nhưng vẫn có thể gây trọng thương ngọn lửa kéo dài hồi lâu mới dần dần tiêu tán phân thân địa hạm thầm thở vào nhẹ nhõm diện tích công kích của tam giới hỏa phù quá lớn hơn nữa bởi vì đây là không gian khép kín toàn bộ không gian đều tràn ngập hỏa diễm đây là điều ngay từ đầu gã không dự đoán được nhưng may mắn thay gã ta đã sống sót khi binh phù tổ s á t thực bị trọng thương tam giới hỏa phù thiêu đốt hai tay thân thể bị cắt đi hơn ba thành hiển nhiên trong thời gian ngắn rất khó có thể khôi phục lúc này phân thân địa hạm t ra xét k h í tức của ngô minh kết quả phát hiện k h í tức của đối phương đã biến mất lập tức gã vui mừng không xiết k h í tức cũng biến mất điều này chẳng phải có nghĩa là đối phương đã bị hỏa diễn do bốn tấm tam giới hỏa phù này thiêu c h ế t sao ngô minh ngô minh ngươi rốt cuộc cũng chết ở trong tay ta ngươi dùng tam giới hỏa phù muốn giết ta cuối cùng lại là vác đá nện vào chân mình lúc này gã lại thăm dò vẫn không cảm nhận được khí tức của ngô minh cũng không cảm giác được có người vận dụng thần ấn để na di hiển nhiên ngô minh cũng không có rời khỏi nơi này cho nên địa hạm nắm chắc chín mươi phần trăm là ngô minh đã chết chết dưới tổng cộng bốn cái tam giới hỏa phù công kích ngọn lửa từ từ tiêu t á n cảnh tượng xung quanh cũng dần khôi phục lại hơi thở nóng r ự c bóp méo cả đại sảnh nhưng vẫn không có tổn hại gì đến tàn thư cát khống chế thi binh phù tổ đã bị thương nặng phân thân địa hạm nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng hay mảnh vỡ nào đúng không sai tam giới hỏa phù lợi hại cỡ nào ngay cả sắt thép đều có thể nóng chảy bốc hơi thân thể ngô minh nhất định đã bị thiêu thành tro ngay cả linh hồn cũng bị hỏa táng hẳn là hình thần đều diệt phân thân địa hạm cười lạnh vài tiếng đối với gã ta mà nói ngô minh ngay từ đầu chỉ là một con kiến chỉ là bởi vì đối phương cùng thiên hạm có quan hệ mà thu hút sự chú ý của gã nhưng trong thông đạo vòng xoáy bảy màu gã đối mặt với thực lực của ngô minh sau đó ở nguyên khí thế giới gã ta đã phái một phân thân đuổi theo và giết ngô minh cùng với thiên hạm nhưng kết quả là đã khiến gã bất ngờ thực lực của đối phương mạnh kinh người không chỉ giết chết huyền hạm cùng phân thân của gã mà còn dựa vào thông đạo xuyên không gian công kích bản thể của mình bị thương không còn nghi ngờ gì nữa kể từ thời điểm đó địa hạm cuối cùng đã coi ngô minh là kẻ thù mà gã ta cần phải nghiêm túc đối xử ở nơi tử địa này phân thân địa hạm đã thống trị trong một thời gian dài mặc dù phân thân này không thể rời khỏi tử địa và quay trở lại bản thể nhưng gã có thể truyền lại một số năng lực của phù tổ tạo ra chẳng hạn gã ta nắm giữ lực t r ư ở n g khống không gian chính là thông qua phân thân thu được ở tử địa ngoài ra gã còn thu được một số phù triện thậm chí còn khống chế thi thể của phù tổ để luyện thành thi binh vì có thi binh này phân thân địa hạm cơ hồ có thể tùy ý thi triển phù pháp cũng bởi vậy từ bỏ nghiên cứu phù pháp dù sao có thi binh phù tổ này thì cũng không cần gã ta tự mình làm bất quá lần này cùng ngô minh kịch liệt chiến đấu lại để cho thi thể phù tổ bị trọng thương trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể khôi phục thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều bất quá gã ta vẫn cảm thấy g i ế t được ngô minh cũng rất đáng giá khoảnh khắc tiếp theo một vật chất màu đen bay ra từ cơ thể của thi binh phù tổ giống như một chất lỏng màu đen trôi nổi nó s ề n sệt và bẩn thỉu rất nhanh chất màu đen đó tạo thành một hình chính là phân thân địa hạm con kiến cuối cùng đã bị tiêu diệt vì vậy ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu bí pháp mở ra tầng thứ ba tàn g thư cát phân thân địa hạm sau khi nói xong gã quay đầu đi hướng cửa lớn trung tâm đại sảnh đi tới nhưng vào lúc này gã ta liền sững sờ con mắt gã nhìn c h ầ m c h ầ m cửa lớn trong nháy mắt vẻ mặt phân thân địa hạm trở nên cực kỳ khó coi đây là cửa vào tầng ba của tàng thư cát cánh cổng khổng lồ vốn được mở ra nhưng nó đã bị một lá bùa cực mạnh phong ấn chỉ có không ngừng thăm dò cấu tạo của phong ấn này thì mới có thể phá vỡ được nó một khi mở ra đi vào thì cánh cửa sẽ đóng lại giờ phút này trong mắt phân thân địa hạm cánh cửa dẫn vào tầng ba hóa ra đã đóng kín đây là đến tục cùng là xảy ra chuyện gì phân thân địa hạm hoảng sợ ngay cả với tồn tại như cấp độ của gã cũng hoảng sợ bởi vì mỗi tầng của thư viện sẽ bị đóng lại một khi có người vào và không thể để người khác vào nhìn tràn diện lối vào của tầng ba dĩ nhiên có người đi vào ai là ai phân thân địa hạm gầm lên một tiếng rất lâu gã mới nghĩ ra biện pháp mở ra lối vào tầng ba không nghĩ tới lại bị có người tiến vào trước khiến gã ta có dấu hiệu nổi trận lôi đình nhưng rất nhanh phân thân địa hạm nghĩ đến một khả năng ở đây không có ai khác ngoại trừ ngô minh vừa rồi ý tưởng này vừa xuất hiện trái tim của phân thân địa hạm chìm xuống đáy cốc gã nghĩ đến một khả năng mà gã ta ít muốn nhất xem đó là ngô minh trên thực tế ngô minh không chết mà lẻn vào lối vào tầng ba dưới sự tàn phá của bốn lá tam giới hỏa phù vừa rồi lộc cộc phân thân địa hạm nuốt nước bọt gã thực sự không muốn tin vào sự thật này nhưng bình tĩnh nghĩ lại hình như chỉ có một khả năng như vậy đó chính là tên ngô minh chết t i ệ t kia không chết mà là lại một lần nữa t r e o chọc mình mượn công kích lẻn vào trong tầng thứ ba của tàn thư cát mà lẽ ra gã ta nên tự mình bước vào nghĩ đến các năng lực và truyền thừa khác nhau trong tàn thư cát thôi thúc gã có ý muốn g i ế t người a đáng chết đáng chết a với một tiếng nổ phân thân địa hạm điên cùng tấn công cánh cửa đã đóng như thể muốn nổ tung nó nhưng ngay cả gã ta cũng không thể phá hoại tàn thư c á c này đây là ký ức phù tổ biến thành cứng rắn không thể phá vỡ bất luận là thủ đoạn gì cũng không thể tổn thương kiến trúc này trừ phi nắm giữ sức mạnh vượt qua phù tổ nhưng địa hạm biết trong lịch sử không ai có thể vượt qua phù tổ cho dù bản thể gã có tới cũng kém quá xa không thể phá cửa phân thân địa hạm chửi ầm lên ngô minh có thể nghe thấy hay không gã cũng không quan tâm nói chung là tùy ý mắng to phát tiết quán hận trong lòng mà giờ phút này ở một đoạn của kia ngô minh đang ngồi trên mặt đất khôi phục thương thế lúc trước ngô minh vừa kịch chiến với phân thân địa hạm thi binh phù tổ ngô minh thực sự không có lợi thế chỉ bởi vì đối thủ có phù triện công kích gần như vô hạn chỉ là tiêu hao liền có thể đem chính mình dây dưa đến chết tất nhiên ngô minh có thể rời đi với sự trợ giúp của thần ấn nhưng sau khi xác nhận rằng người được gọi là các chủ chính là phân thân địa hạm ngô minh đã thay đổi quyết định và cũng có một đề nghị của thiên hạm không qua khi nói rằng người hiểu rõ nhất về địa hạm chính là thiên hạm sau khi kích hoạt tam giới hỏa phù thiên hạm nói với ngô minh rằng thay vì trốn thoát tốt hơn là nên tìm cách tiến vào tầng ba của tàn thư c á c bởi vì hắn hiểu rõ địa hạm ngay cả khi ngô minh có thần ấn trợ giúp rời đi thì địa hạm cũng sẽ tiếp tục đuổi giết thậm chí dùng hết toàn lực quan trọng nhất là hiện tại phân thân địa hạm chiếm được ưu thế tuyệt đối Cả ta có thi binh phù tổ, còn có cách ta thi tổ, thể thi triển tổ phù, điểm này không cách nào trốn binh phù phù, không tránh. này nào điểm vì vậy thiên hạm nói với ngô minh rằng thay vì trốn thoát tốt hơn là nên vào tầng ba của tàn thư cát thiên hạm chỉ là đưa ra lời khuyên nhưng người thực sự có thể giúp ngô minh tiến vào tầng ba là nhị tổ thiên sư không thể không nói ngô minh v ậ n khí thật là kinh khủng gặp được nhị tổ thiên sư nếu như không có nhị tổ thiên sư ngô minh muốn tiến vào tàn thư cát chỉ là mộng tưởng phân thân địa hạm tiêu hao thời gian dài như vậy mà chỉ có thể mở được hai tầng cửa mà thôi từ một điểm này liền biết tàng thư các này tuyệt đối không dễ dàng tiến vào nhị tổ thiên sư thì khác hắn là do tàng hồn phù tổ biến hóa đây là tuyệt đối chính thống nhị tổ thiên sư cũng từ tàng hồn biết rất nhiều về phù tổ bao gồm cả tàng thư các này đây cũng là một hồi sau khi nhị tổ thiên sư cùng ngô minh tiến vào nơi này đột nhiên tỉnh lại ký ức nhị tổ thiên sư mở ra cửa vào dễ dàng hơn người khác rất nhiều ngoài ra uy lực của bốn đạo tam giới hỏa phù quá mạnh khiến ngô minh không thể chịu nổi vì vậy hắn ta lập tức nghe theo lời khuyên của thiên hạm và nhị tổ thiên sư tiến vào tầng ba của tàn thư cát sau khi tiến vào cửa tự động đóng lại ngay cả tam giới hỏa phù cũng không thể xuyên qua ngô minh ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương về phần bản thân phân thân địa hạm bên ngoài chửi bới ngô minh một chữ cũng không nghe thấy nhưng cho dù có nghe được thì ngô minh cũng sẽ không quan tâm sau một lúc ngô minh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu đứng dậy và đi về phía trước định tranh thủ thời gian để khám phá tầng ba của tàn thư cát nếu nơi này là ký ức phù tổ biến hóa tất cả ghi chép bên trong nhất định liên quan đến ký ức phù tổ hơn nữa những ký ức này đều ở dạng sách ngô minh có thể đọc được phía trước là một đại sảnh không thể tưởng tượng khắp nơi đều có giá sách thậm chí dưới đất cùng trên bàn đều chất đầy sách có chỗ đã phủ đầy bụi có chỗ thậm chí còn bị mạng nhện dày đặc bao phủ không có người tiến vào tất cả những cuốn sách đều không có tên nhưng màu sắc kích thước và độ dày khác nhau ngô minh chỉ có thể tùy ý cầm một cuốn lên đọc nếu chỉ là ký ức bình thường ngô minh sẽ chọn một cuốn khác chỉ có những cuốn sách liên quan đến năng lực phù tổ ngô minh mới xem xét cẩn thận không mất nhiều thời gian ngô minh đã tìm thấy một cuốn sách ký ức phù tổ vừa nhìn vào ngô minh liền đắm chìm trong đó vật ngã lưỡng vong xem đi đây là những ký ức của phù tổ nếu như là phù pháp thì đó là một truyền thừa quý giá mà đốt đèn lồng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngô minh xem ra thời khắc ngươi chân chính quật khởi đã đến nhị tổ thiên sư lúc này nói ra chỉ có điều ngô minh đã đắm chìm trong biển sách hoàn toàn không nghe thấy câu này thiên hạm và nhị tổ thiên sư nhìn nhau sau đó bất đắc dĩ m i ễ n cười cũng im lặng không quấy rầy ngô minh ở đại sảnh bên ngoài phân thân địa hạm mệt mỏi vì mắng chửi giờ phút này cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực này ngô minh lao lên trước gã và tiến vào tầng thứ ba nơi lẽ ra gã ta phải vào được rất tốt ngô minh coi như ngươi tiến vào tầng thứ ba thì thế nào lấy được truyền thừa tầng thứ ba thì sao địa hạm ta còn có thể áp chế giết chết ngươi đúng vậy ta cũng không thể chờ ở chỗ này ta đi tầng thứ tư ta muốn tiếp tục tăng lên thực lực ngô minh ngươi chờ đó ta sẽ giết ngươi phân thân địa hạm nói xong lập tức miễn cưỡng thúc giục thi binh phù tổ triệu h o á n vài thi binh c ấ p thấp hơn canh cửa chỉ cần ngô minh đi ra thì gã lập tức sẽ biết sau đó phân thân địa hạm vội vã đến tầng thứ tư vì ngô minh đã vào tầng thứ ba trước nên gã phải vào tầng thứ tư lấy được truyền thừa ở tầng thứ tư sau đó đi ra và trực tiếp giết ngô minh bốn mươi bảy tầng của tàn thư cát một tầng so với một tầng khó vào hơn và số tầng càng cao càng có thể nhận được những thứ tốt hơn lần này phân thân địa hạm có thể áp đảo trực tiếp ngô minh vì đã thu được rất nhiều chỗ tốt từ tầng thứ hai thậm chí bao gồm cả thi binh phù tổ cường đại vì vậy đối với tàn thư các phù tổ phân thân địa hạm hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này hơn bất kỳ ai khác không nói tới việc phân thân địa hạm muốn mở tầng thứ tư ngô minh giờ khác này đã sớm là vật ngã lưỡng vong bắt đầu nghiên cứu tầng thứ ba tàn thư các đừng nói ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv không biết ý nghĩ của phân thân địa hạm cho dù hắn ta biết cũng sẽ không quan tâm thứ nhất ngô minh không thể ngăn cản phân thân địa hạm lên tầng thứ tư thứ hai tầng thứ tư tuyệt đối không dễ dàng tiến vào như vậy phân thân địa hạm mới mở ra tầng một cùng tầng hai của tàn thư c á c thu được năng lực cùng truyền thừa của hai tầng mà đã lâu như vậy nếu như tàn thư c á c này thật sự mở ra dễ dàng như vậy vậy thì cả bốn mươi bảy tầng đều đã bị phân thân địa hạm chiếm hết rồi trên tầng ba của tàn thư c á c đã đóng cửa không có người đến quấy rầy Thể có ít nhất ba nghìn cuốn sách ở tầng ba và chỉ một phần ba trong số đó có công dụng thực tế kiến thức chứa trong một nghìn cuốn sách này đã giúp ta rất nhiều ngô minh không phân ngày đêm hấp thụ những kiến thức trong sách đặt quyển sách trong tay xuống mới lần thứ nhất ngẩng đầu lên cho dù là lấy siêu cường thể chất của hắn ta giờ phút này cũng lộ ra một tia mệt mỏi nhưng trong sự mệt mỏi đó cũng có một tia hưng phấn đúng vậy ngô minh rất phấn khích bởi vì hắn ta có được rất nhiều thứ mà trước đây hắn ta thậm chí không dám nghĩ tới có thể nói những gì hắn ta học được từ phù tổ không thể so sánh với những gì long hổ sơn đem lại nhưng bây giờ có vẻ như thu được chưa đến một phần trăm những truyền thừa của phù tổ phần còn lại nằm trong thư viện rộng lớn này lúc này trong mắt ngô minh hiện lên một tia cơ trí sau đó nhắm mắt lại một bên nghỉ ngơi một bên tiêu hóa kiến thức và năng lực trong hàng ngàn cuốn sách đó thật lâu sau ngô minh lại mở mắt ra sau đó anh nâng tay phải lên lập tức ngưng tụ ra mấy đạo phù triện vài phù triện đó không ngừng xuất hiện và thay hình đổi dạng q uy lực và cấp độ của những phù triện này đã vượt qua cực h ạ n mà ngô minh có thể tạo ra trước đây tuy nói khoảng cách so với phù tổ luyện chế phù triện còn có một ít chênh lệch nhưng tuyệt đối đã vượt qua kẻ gọi là tam tổ phù sư thậm chí sắp đạt đến tiêu chuẩn của nhị tổ thiên sư cảnh giới phù pháp và nhãn lực của anh cũng nhanh chóng tăng lên đạt đến độ cao cực kỳ đáng sợ và loại tiến bộ đáng kể này không khiến ngô minh tự mãn ngược lại nó khiến anh hiểu rõ hơn về những thiếu sót của mình vô tri mới không sợ gì cả càng biết càng thấy xa biết được cảnh giới của người mạnh nhất thế gian ngô minh hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh giới mà phù tổ đã đạt được khi đó ban đầu ngô minh cho rằng mình đã có được thần ấn thống nhất nguyên khí thế giới và thậm chí có thể chiến đấu chống lại những cao thủ trong truyền thuyết như địa hạm đã là phi thường ghê gớm nhưng trên thực tế chút thành tích này chẳng là gì so với phù tổ vẫn là đom đóm không lay chuyển được ánh trăng sáng tàn thư các có tổng cộng bốn mươi bảy tầng hiện tại ta chiếm được tầng thứ ba thu được truyền thừa tầng thứ ba phân thân địa hạm chiếm được tầng thứ nhất tầng thứ hai như vậy còn có bốn mươi bốn tầng đây là cơ hội cơ hội để thực lực của ta phát huy gần bằng phù tổ nếu có thể mở ra càng nhiều tầng tàn thư cát như vậy địa hạm cũng không còn đáng sợ một mục tiêu hiện lên trong lòng ngô minh vào lúc này mục tiêu này đơn giản là mong muốn đạt được cảnh giới mà hắn ta chưa bao giờ đạt tới sự việc với địa hạm cùng với khát vọng này so ra quả thực không đáng nhắc tới có điều hiển nhiên phiền toái địa hạm này cũng phải giải quyết nghĩ đến đây ngô minh áp chế các loại suy nghĩ trong đầu đồng thời ước tính thời gian mình ở lại tầng ba thì ra đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi anh vào đây thời gian vậy mà qua lâu như vậy bản thân ngô minh cũng rất kinh ngạc phải biết ngô minh đã dùng tốc độ nhanh nhất để lĩnh ngộ những thứ ở đây nhưng không nghĩ tới lại cần thời gian dài như vậy thời gian hai tháng phân thân địa hạm gã có thể mở ra tầng thứ tư s a o ngô minh lẩm bẩm trong lòng nhưng anh hạ quyết tâm cùng phân thân địa hạm tranh đoạt thời gian bất quá ngô minh cũng biết thủ đoạn phân thân địa hạm trong tay đối phương còn có thi binh phù tổ vũ khí cường đại như vậy chính mình bây giờ tuy phù pháp đã tiến tới vào một độ cao mới nhưng sức chiến đấu bản thể tăng lên vẫn không thể vượt qua phân thân địa hạm nhưng ngô minh có một cách để rút ngắn khoảng cách này ở tầng thứ ba ngô minh đã học được rất nhiều kiến thức mà trước đây anh chưa từng nghe qua ngô minh còn biết trong bốn mươi bảy tầng tàn thư cát ngoại trừ số lượng lớn thu tịch mỗi tầng còn có bảo vật giống như thi binh phù tổ hẳn là bảo vật tầng một hoặc tầng hai rõ ràng tầng ba cũng có bảo vật hơn nửa bảo vật này hiện tại ở trong một cái hộp gỗ lớn phía trước ngô minh s ợ dĩ không có di chuyển cái hộp gỗ kia là bởi vì cái hộp gỗ này tuyệt đối không thể mở ra dễ dàng chẳng những không dễ dàng ngược lại sẽ tốn rất nhiều thời gian phân thân địa hạm mới mở ra hai tầng lâu như vậy nguyên nhân rất lớn khẳng định là xuất hiện ở trên bảo vật nói một cách đơn giản để mở hộp gỗ thì cần có chìa khóa linh khí đặc hiệu mà chìa khóa linh khí này cần người mở dùng cảm giác lĩnh ngộ quy tắc ẩn chứa trong hộp gỗ để ngưng tụ điều này nhất định tốn nhiều thời gian và công sức coi như là chính mình cũng cần mấy tháng thời gian mới khả năng hoàn thành nếu như đổi thành phân thân địa hạm ngô minh đoán đối phương sẽ mất nhiều thời gian hơn dù sao thì sự hiểu biết về phù pháp của phân thân địa hạm không tốt bằng chính mình lúc này nhị tổ thiên sư nói ngô minh ngươi nếu muốn mở ra phù trương ta cùng thiên hạm có thể giúp ngươi ít nhất có thể tiết kiệm cho ngươi rất nhiều thời gian ngô minh vừa nghe nhất thời đại hỷ anh cũng định tiêu tốn rất nhiều thời gian tới mở phù trương này hiện tại có nhị tổ thiên sư cùng thiên hạm trợ giúp có thể tiết kiệm thời gian tự nhiên là tốt nhất nhưng trong quá trình mở thực tế ngô minh nhận ra mình đã chiếm được bao nhiêu ưu thế cả thiên hạm và nhị tổ thiên sư đều là cao thủ trong truyền thuyết đối với khống chế linh khí quả thực là lô hỏa thuần thanh đặc biệt là nhị tổ thiên sư hắn là tàn hồn phù tổ biến thành mở ra phù trương này thì dĩ nhiên là tốc độ cực nhanh chí ít là hơn gấp mười lần tốc độ của ngô minh thế là ba người cùng nhau hợp lực trong vòng bảy ngày đột ngột mở phù trương ra nếu là ngô minh thì ít nhất cũng phải mất mấy tháng sau khi hộp gỗ được mở ra bên trong xuất hiện một chiếc trường bào được gấp gọn gàng nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt nhưng nhị tổ thiên sư lúc này kêu lên cái này đây chính là long lân phù y năm đó phù tổ mặt mặc dù ngô minh không biết y phục này có chỗ đặc biệt gì nhưng để cho nhị tổ thiên sư mất bình tĩnh như vậy tuyệt đối không tầm thường vì vậy ngô minh đưa tay dự định cầm quần áo lấy ra nhưng khi hắn ta nắm lấy chúng thì phát hiện ra quần áo cực kỳ nặng ngay cả với sức mạnh của hắn ta cũng rất khó khăn một bộ quần áo sao có thể nặng như vậy t r o n g mắt ngô minh co r ụ t lại nhị tổ thiên sư đã giải thích đây là phù y làm bằng da vẩy của thanh long tứ tượng tộc thêm vào phù pháp có thể nói sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ không chỉ vậy bộ quần áo này thậm chí có thể kích hoạt sức mạnh của thanh long để tăng cường sức mạnh cho người mặc theo như ta biết một chiếc vẩy rồng có thể nặng cả nghìn cân hãy thử nghĩ xem chiếc quần áo này nặng bao nhiêu ngô minh bừng tỉnh hiển nhiên nếu không phải anh có thực lực cực mạnh có lẽ ngay cả bộ quần áo này cũng mặc không nổi nếu là ngô minh trước kia thì có lẽ có chút khó khăn nhưng hiện tại thực lực ngô minh đã tăng lên rất nhiều có thể mặc bộ long lân phù y này ngay lập tức ngô minh mặc bộ quần áo cực nặng này và kích thích linh khí ngô minh ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt đúng như lời nhị tổ thiên sư đã nói bộ quần áo này quả thực rất kỳ diệu mặc dù trọng lượng khổng lồ mang đến một số trở ngại nhưng hiện tại ngô minh cảm thấy mình có thể chống lại thi binh phù tổ do phân thân địa hạm điều khiển ngay cả tam giới hỏa phù cũng chưa chắc có thể phá vỡ sự phòng ngự của bộ phù y này với sự cải tiến của phù pháp cộng với phù văn vẫy rồng của bộ quần áo này thu hoạch của ngô minh ở tầng ba tàn thư cát có thể được coi là phong phú ngô minh ngay lập tức lao ra khỏi tầng ba mà không có bất kỳ sự do dự nào trong sảnh ngoài một vài thi binh đã đạt đến cấp chín đứng như cọc gỗ ở cửa khi cánh cửa vốn đóng chặt đột nhiên mở ra ngô minh đang mặc l o n g l â n phù y lao ra những thi binh này giống như máy móc được khởi động thi khởi máy được móc l ậ phân tức à vào tà n động. Tổng cộng 8 thi binh đồng thời lao về phía ngô minh, đồng thời ở lối vào tầng 4, thi binh phù tổ bị trọng thương trong trận chiến trước đột nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh h thi thời phía thời thi phù Hừ, h đột đi lộ tổ trước mắt mắt rốt ác. cuộc lối rồi bị lao ra, ra ra sao? về p mở ở thân địa hãm lúc này h ừ lạnh một tiếng cũng không có khống chế thi binh phù tổ xông tới mà bởi vì cửa vào tầng thứ tư sau mấy tháng nỗ lực rất nhanh sẽ mở ra sau đó có thể tiến vào tầng thứ tư thu được tất cả chỗ tốt thực lực tự nhiên sẽ tăng lên vào thời điểm này phân thân địa hạm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này về phần ngô minh để cho đối phương sống thêm một thời gian phân thân địa hạm hoàn toàn không lo lắng ngô minh sẽ tìm thấy lối vào khác của tàn thư cát bởi vì toàn bộ tàn thư cát không đơn giản như vẻ bề ngoài bên ngoài nó bao gồm một không gian nhỏ như tổ ong lối vào của mỗi tầng được giấu rất sâu ngay cả phân thân của địa hạm cũng phải mất hàng trăm năm mới có thể phát hiện ra lối vào của năm tầng đầu tiên cho nên có thể khẳng định cho dù cho đối phương mấy tháng thời gian cũng không có khả năng tìm được những lối vào khác cho dù có tìm được đối phương làm sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy ngô minh ta để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian nữa chờ ta đi ra tầng bốn chính là ngày ngươi chết lối vào tầng bốn đột nhiên mở ra phân thân địa hạm hừ lạnh một tiếng lập tức khống chế thi binh phù tổ tiến vào sau đó cửa ra vào tầng bốn r ầ m một tiếng đóng lại k h í tức phân thân địa hạm và thi binh phù tổ đồng thời biến mất trong nhận thức của ngô minh vào lúc này ngô minh biết đối phương có lẽ đã bước vào một tầng nào đó của tàn thư cát những thi binh cấp chín giờ phút này đều đã bị ngô minh giết chết những thi binh này đều có chủ cho nên không thể bị ngô minh khống chế như thi binh trong phù cố ngoại trừ giết chết bọn chúng thì không còn cách nào khác ngô minh cũng đã t h ử một chút uy lực của long lân phù y nó thực sự rất phi thường với sức phòng ngự đáng kinh ngạc hắn ta có thể chống đỡ hoàn hảo trước các cuộc tấn công của thi binh cấp chính ngoài ra nó còn có thể tăng tốc độ ngưng tụ và uy lực phù triện của ngô minh cũng như khả năng kiểm soát linh khí cũng đã được cải thiện lên một tốc độ cao hơn đừng xem đều là tăng lên một chút thế nhưng tính gộp lại vậy thì ghê gớm sau khi giải quyết một số thi binh ngô minh kích hoạt thần ấn trực tiếp theo hơi thở còn lại của phân thân địa hạm đến lối vào tầng bốn cánh cửa ở đây đã bị đóng trong trường hợp này ngô minh không thể vào đó có vẻ như tầng thứ tư đã bị phân thân địa hạm chiếm giữ ngô minh biết phân thân của địa hạm sở hữu thi binh phù tổ và sức mạnh của gã vốn đã rất bá đạo mình đạt được chỗ tốt ở tầng ba vốn chỉ ngang nhau với đối phương đến lúc đó nếu như đối phương đạt được toàn bộ chỗ tốt của tầng thứ tư vậy mình khẳng định lại sẽ rơi xuống hạ phong thế c u ộ c rõ ràng là không ổn trừ phi mình cũng tìm được các lối vào tàn thư c á c khác tiến vào bên trong thu được được chỗ tốt tăng lên thực lực tuy nhiên n g ô minh đã nhận thấy lối vào của tàn thư c á c không dễ tìm thấy như vậy nếu không phân thân địa hạm sẽ không tự tin và táo bạo tiến vào tầng bốn như vậy để thu lấy chỗ tốt bởi vì đối phương phải có nhận định hắn ta chắc chắn sẽ không thể tìm thấy lối vào khác trong một thời gian ngắn n g ô minh cảm nhận được cánh cửa đóng lại lập tức cau mày cho dù thông qua thần ấn ngô minh cũng không thể phát hiện ra tình hình bên trong của toàn bộ tàn thư cát nó giống như một mê cung khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi không chỉ là một mê cung ngoài ra còn có sương mù cố gắng tìm lối vào tầng khác trong tình huống hỗn loạn này chỉ như mò kim đáy bể cố gắng một hồi ngô minh tạm thời từ bỏ anh rốt cuộc biết tại sao phân thân địa hạm ở chỗ này mấy ngàn năm tại sao chỉ có mở ra hai cửa thứ nhất là mở cửa vào khó khăn hơn nữa còn có khó khăn khi tìm kiếm lối vào tầng khác mặc dù bạn biết tàn thư cắt ở đó nhưng bạn không thể tìm thấy lối vào dùng sóng lớn gột rửa cắt tìm vàng dưới biển đương nhiên là vô cùng tốn thời gian n g ô minh bình tĩnh lại cảm xúc đang kích động của mình và xem xét cẩn thận tình hình hiện tại nếu tìm kiếm xung quanh như r ù i không đầu sau vận khí sợ là sau mấy tháng khi địa hạm đi ra thì mình cũng chưa tìm được lối vào nào khác khi đó mình sẽ thua thảm hại ngô minh tự nhiên không muốn chuyện này phát sinh như vậy hắn ta phải nghĩ biện pháp tìm lối vào ngô minh kỳ thật ngươi là bị phân thân địa hạm lừa gạt lúc này thiên hạm nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói ngô minh biết khi nói đến trí tuệ thiên hạm chắc chắn là một chuyên gia hàng đầu cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không so được nếu thiên hạm giờ phút này nói chuyện hiển nhiên là có chuyện nhắc nhở mình làm sao ngô minh lập tức hỏi ngươi không cần dựa theo phương thức phân thân địa hạm tìm lối vào địa hạm tên này giả tâm rất lớn cũng rất cố chấp gã tiêu tốn mấy ngàn năm mới tìm được một ít lối vào phương pháp này không phải là biện pháp tốt nhất cho nên ngươi không cần thiết đi theo lối mòn của gã ngươi nên tự đi theo con đường của mình để tìm lối vào sau khi thiên hạm nói xong ngô minh lập tức trở nên trầm tư đúng vậy thiên hạm ngươi nói đúng ngô minh suy nghĩ một chút lập tức ý thức được thật vậy chưa từng có ai nói việc tìm kiếm lối vào của tàn thư cát cần phải dựa vào phương pháp mò kim đáy bể vụng về này lúc trước phân thân địa hạm đã làm điều này nên ngô minh đã đoán đây là con đường duy nhất nhưng đây có phải là cách duy nhất hiển nhiên là không thể nói cách khác cho dù là ở trong mê cung cũng khẳng định có quy luật nhất định có thể tìm được lối ra mà không phải ngẫu nhiên mày mò như vậy sau đó đem sự tình hồi tưởng một hồi ngô minh mở rộng tầm nhìn của mình không còn dán vào tàn thư cát mà nhìn toàn bộ tử địa tàn thư cát chỉ là một phần của tử địa phù tổ đã sử dụng không gian như một bức tranh để vẽ nên một thế giới tươi đẹp như vậy làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của mình vậy thì phù tổ vẽ ra thế giới này nhất định phải có chút cân nhắc giống như tồn tại tàn thư cát nó để lại nhiều thư tịch phù pháp như vậy chẳng phải là để người sau này kế thừa năng lực của mình sao còn có truyền thừa tương ứng nếu phù khố có dấu vết để theo dõi thì tàn thư cát chắc cũng giống như vậy có lẽ ở tử địa có manh mối về tàn thư cát ý nghĩ này vừa nảy ra ngô minh đã nhờ nhị tổ thiên sư tính toán giúp mình người sau nghe vậy gật đầu nói ngô minh ngươi nghĩ như vậy không sai ta mặc dù không có truyền thừa ký ức của phù tổ nhưng ta biết rõ phù tổ chi đạo hắn tuyệt đối toàn diện làm việc gì cũng cân nhắc nói trắng ra là tuyệt đối cầu toàn cho dù là thiết kế tử địa này cũng khẳng định là sớm có quy hoạch không thể không có dấu vết mà tìm kiếm có nhị tổ thiên sư trong lòng ngô minh càng thêm nhẹ nhõm hắn ta không ở lại thư viện các để sống lớn rửa các một cách ngu ngốc mà ngay lập tức kích hoạt thần ấn na di ra ngoài anh muốn tìm kiếm manh mối bên ngoài tất cả manh mối về tàn thư các tất nhiên ngô minh không thể tự mình làm được hắn ta cần người giúp đỡ rất nhiều người giúp đỡ giống như con kiến chúa cần hàng vạn con kiến thợ giúp nó làm mọi việc vì vậy ngoại trừ những hộ vệ các chủ những nô lệ đó và những người tự do như đại bảo đều là những đối tượng mà ngô minh cần sử dụng hiện tại thời gian cấp bách chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp ngô minh sau khi đi ra ngoài lập tức nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều hộ vệ các chủ cùng nô bột đang công kích không gian tỏa của hắn ta ngô minh cười lạnh một tiếng lập tức thu hồi không gian tỏa sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người người kia ra ngoài giết hắn lượng lớn hộ vệ các chủ lập tức xông lên mà ngô minh sắc mặt trở nên dữ tận trực tiếp khởi động một tam giới hỏa phù nhất thời một đạo cột lửa trùng thiên xuyên thấu toàn bộ tử địa mấy chục cường giả hộ vệ các chủ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị thiêu đốt thành hư vô không muốn chết tới đây ngô minh r ố n g to thanh âm chấn động cả vũ trụ nguyên bản địch nhân muốn xông tới nhìn thấy một màn này lập tức h ả i hùng khiếp vía bị làm kinh sợ ngô minh thấy đòn lôi đình của mình đã thu được hiệu quả lập tức lớn tiếng nói các chủ đã bị ta g i ế t hiện tại ta phụ trách tử địa kẻ nào không thần phục chết cực kỳ thô bạo hống một tiếng chấn động hàng ngàn người khiếp sợ các chủ đã chết đây là điều khiến bọn họ sợ hãi nhất có thể nói tất cả bọn họ đều sợ hãi các chủ cho nên bị các chủ khống chế trở thành hộ vệ và nô lệ nếu như hiện tại các chủ đã chết bọn họ cũng không cần lại ra tay hơn nữa đại đa số người đều hy vọng đây là sự thật bởi vì bọn họ không muốn tiếp tục bị các chủ khống chế nhưng rõ ràng các chủ đã chết người trước mắt là người kế vị bọn họ vẫn phải trung thành với người này đối với bọn họ mà nói kỳ thật cũng không có gì khác biệt hiện tại vấn đề mấu chốt là các chủ có phải thật sự đã chết hay không câu hỏi này theo thời gian đã có người tin tưởng không có nguyên nhân nào khác chính là bởi vì bên ngoài huyên náo quá lớn mà các chủ còn chưa xuất hiện đây chính là một vấn đề lớn nếu như các chủ bị g i ế t như vậy gã tự nhiên sẽ không thể xuất hiện n g ô minh lại trống lên vài câu tất cả hộ vệ và nô lệ của các chủ hiển nhiên phải tin sự thật của các chủ bị g i ế t nếu như các chủ chưa chết gã ta nhất định sẽ xuất hiện vào giờ phút này nhưng nếu gã không xuất hiện như vậy xác suất rất cao đã có người giết gã ta người trước mặt này có thể giết được các chủ thực lực tự nhiên không cần phải nói tất cả bọn họ ngay lập tức mất tinh thần chiến đấu còn không phục chẳng lẽ các ngươi muốn chết sao ngô minh trong nháy mắt đem khí thế tăng lên đến cực hạn bộ quần áo long lân phù y trên người hắn ta đột nhiên bùng nổ ra từng trận khí tức kinh khủng nhìn thấy bộ phù y trên người ngô minh cảm nhận được luồng khí gần như vô địch này cuối cùng có người không chịu nổi áp lực và lựa chọn đầu hàng nếu có người dẫn đầu tự nhiên sẽ có một đám người đi theo chỉ chốc lát xung quanh đầy những người đang quỳ ta nguyện ý quy phục tân các chủ trung thành nghe được s ó n g thanh âm ngô minh rốt cục nở nụ cười phân thân địa hạm tiến vào tàn thư cát đây đối với ngô minh mà nói chính là một cơ hội trời cho nhân cơ hội này ngô minh đã dễ dàng chinh phục những thuộc hạ vốn là của phân thân địa hạm và trở thành tân các chủ tất nhiên ngô minh biết mình phải tìm ra manh mối về tàn thư cát trước khi phân thân địa hạm xuất hiện nếu không hắn ta sẽ gặp rắc rối hiện tại anh thu phục mấy ngàn thủ hạ hiển nhiên còn chưa đủ anh hạ lệnh trong vòng ba ngày đem toàn bộ hộ vệ các chủ cùng nô bột tập trung tại tử địa bởi vì ngô minh muốn từ bọn hắn tìm ra manh mối ngoài những thứ này ngô minh sẽ không bỏ qua những người tự do đó hơn nữa bên kia còn có rất nhiều tài nguyên có lẽ manh mối mà ngô minh cần đều nằm trong tay những người tự do đó hơn nữa ngô minh đã từng đến thành ngầm hang ổ của người tự do vì vậy hắn ta không cần phải tìm kiếm trực tiếp vận dụng thần ấn na di đến thành ngầm trong vài tháng khi ngô minh ở tầng ba của tàn g thư cát người tự do bên này cũng là phát sinh không ít chuyện trăng yêu cuối cùng cũng tìm được cơ hội tấn công đám người đại bảo hơn nữa là chơi trò âm mưu quỷ kế gài bẫy đám người đại bảo thông đồng với hộ vệ các chủ và hại chết tiểu nhân vì đó là một kế hoạch có chủ ý tiểu nhân người này quả thực đã biến bất kể từ ngày hôm đó sống không thấy người chết không thấy xác nên đã gián tiếp giúp đỡ đám người trăng yêu Lúc chế ngục Chỉ cần này người khống nhốt trong thành ngầm. và vào đám đại đã giam bảo bị q u chuyện thuộc tuân quy a của ra địa, của địa. sự sẽ Tự xét xử xảy tử. thường tử bất kể họ thuộc chủng tộc nào, là kẻ mạnh như thế thể theo tắc tử sử chủng chỉ có Hiệp hội họ mạnh như họ Người người đại Loại này nào, nào, Do, bảo đám bị là ở kể kẻ quy tắc của hiệp hội người tự do là tuyệt đối không được thông đồng với thế lực của các chủ một khi bị phát hiện ra sẽ hợp nhau tấn công biến thành công địch đây là quy luật sinh tồn trong tử địa không ai vi phạm cũng không ai dám vi phạm lần này đám người căng yêu đã chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa đám người đại bảo không phải là loại người giỏi về đùa bẩn âm mưu quỷ kế nên bị trừng phạt cũng không có gì ngạc nhiên sau khi n g ô minh na di đến thành ngầm của người tự do bằng cách dựa vào thần ấn hắn ta chỉ biết về đám người đại bảo sau khi tìm hiểu ngay lập tức sắc mặt hắn ta x a sầm lại căng yêu chuyện lần trước ta cùng ngươi chưa giải quyết xong không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa vừa vặn ta muốn thu lấy hiệp hội người tự do trước hết g i ế t ngươi lập uy đi. căng yêu giờ khắc này phi thường đắc ý đối thủ của gã ta đại bảo lần này cuối cùng cũng bị gã hạ gục hơn nữa là mãi mãi không thể vương mình lần trước điểu nhân biến mất căng yêu đã lập mưu cho chuyện này gài b ẫ y đám người đại bảo thông đồng với những hộ vệ các chủ đã phản bội toàn bộ hiệp hội người tự do nếu chuyện này đổ lên đầu người khác họ nhất định sẽ cố gắng chứng minh mình vô tội nhưng đám người đại bảo tính tình thẳng thắn g nhưng lại x a vào bẫy ngay cả thử cường cũng không nhìn ra vấn đề lần này mãi đến tận khi bị người mạnh mẽ nhốt lại mới biết nhưng đến lúc này thì đã quá muộn hiệp hội người tự do thực sự đang cố gắng tồn tại trong kẽ hở vì vậy rất k é t những kẻ phản bội và các phòng giam được xây dựng đặc biệt trong thành ngầm là dành cho những kẻ phản bội đó những phòng giam này cực kỳ vững chắc và được gia trì rất nhiều cấm chế mạnh mẽ ngay cả những cao thủ trên cấp mười sau khi bị giam cầm cũng sẽ không bao giờ có thể ra ngoài những phòng giam này nằm sâu trong thành ngầm giữa một vách đá khổng lồ với những chiếc lồng sắt được cố định bởi hơn chục sợi xích sắt dày trên những chiếc lồng sắt này khắp nơi đều có gai sắt sắt nhọn lộ ra màu đỏ sẫm khi ngửi kỹ sẽ ngửi thấy mùi tanh đây là bởi vì hiệp hội người tự do ở đây đã xử tử những kẻ phản bội cái lồng sắt lớn này thường xuyên n h u ố n máu lâu ngày mới thành ra như vậy lúc này đại bảo khố đồ và những người khác đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt khổng lồ này không chỉ vậy tay chân và tứ chi của họ còn bị khóa bằng xiềng xích đặc biệt thậm chí còn dán một số lá bùa lên người để phong ấn sức mạnh của họ còn đồ đặt ban đầu của bọn họ thì đã bị tịch thu từ lâu mọi người trong hiệp hội người tự do đều biết một khi bị nhốt trong lồng sắt này căn bản là không có cách nào sống sót rời đi đại bảo lúc này đang đứng trong lồng sắt trên mặt lộ ra oán hận cùng bất mãn trong lòng tràn đầy tức giận nhưng lúc này lại không cách nào phát tiết trên người y xiềng xích cùng gông cùng cực kỳ cứng rắn trên người còn có gắn một tấm phù triện điều này đã áp chế tới chín mươi phần trăm sức mạnh của y không thể trốn thoát vào lúc này không chỉ có y mà còn có khố đồ và hai huynh đ ệ băng sơn thử cường trốn vào một góc với vẻ mặt kiên quyết đại bảo đừng nhìn nữa nếu bị nhốt ở đây thì chỉ có một con đường chết ta không ngờ đám căng yêu lại vô liêm s ỉ như vậy thử cường mặc dù thông minh nhưng bản chất của hắn không tệ mà loại người bản tính không xấu này lại không thể đề phòng những kẻ độc ác kia lúc này thử cường đã tuyệt vọng rồi cho nên mới nói ra những lời này mọi người lên tinh thần căng yêu muốn giết ta ta liền một mực không cho hắn thực hiện được đồ đáng chết có gan để da da ngươi đi ra ngoài ta mà đi ra ngoài không đánh đổ bi ngươi đại bảo ta sẽ mang họ mẹ ngươi đại bảo rống to nhưng không có phản hồi một bên băng sơn huynh để thở mạnh hai anh em thật ngu ngốc vừa bị bắt còn không ngừng giải dụa lại bị phụ triện trấn áp căn bản không thể thoát ra được vì vậy sau một thời gian dài họ cạn kiệt sức lực và trở nên như thế này đối với khố đồ mặc dù lúc này hắn vô cùng phẫn quất nhưng hắn không trút giận như đại bảo mà ngồi yên ngồi trong lòng hắn lắc lắc đầu nói đại bảo đừng kêu nữa vô dụng thôi nếu như đám căng yêu dám trực diện đối đầu với chúng ta bọn hắn sẽ không dùng quỷ kế thâm độc như vậy vậy làm sao bây giờ lẽ nào ta có thể trơ mắt nhìn huynh để chúng ta chờ chết sao đại bảo lúc này hai mắt sắp nổ tung trong l ò n g ngực như có ngọn lửa hừng hực mấy ngày nay đều lớn tiếng chửi bới như vậy muốn mắng căng yêu sau đó y sẽ xé nát đối phương để trút bỏ mối hận trong lòng ít nhất giữ gìn sức lực khố đồ cũng biết hiện tại không còn cách nào khác chỉ có thể dùng những lời này an ủi đại bảo hắn đã từng nghe nói qua cái lồng sắt hành hình này một khi nhốt ở bên trong thì đến lúc hành quyết sẽ không mở ra chỉ có người tới giám sát đồng thời sẽ có cung thủ hành hình bắn tên từ xa bắn chết có thể nói vạn mũi tên xuyên tim máu t r ú t cạn mới chết có cường giả thậm chí sẽ kiên trì loại này đau đớn mấy tháng mới chết tuyệt đối là một loại phương thức chết cực kỳ đáng sợ đương nhiên mũi tên của đối phương không phải là mũi tên bình thường bởi vì mũi tên bình thường căn bản không thể đã thương được bọn họ mũi tên dùng để hành quyết trước hết có kết cấu đặc biệt bất luận là thể chất gì đều sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa trên mũi tên còn có một tầng phù triện dù da cứng đến đâu cũng có thể xuyên thủng hơn nữa cho dù người có năng lực chữa lành vết thương đến đâu cũng không thể chữa lành vết thương do mũi tên này gây ra nghĩ đến loại vận mệnh này khố đồ không dám nghĩ tiếp nữa nhưng hiện tại đã đến nước này nếu có chuyện như vậy thì hắn cũng sẽ phải thừa nhận thật đáng tiếc khi không có cách nào để báo thù căng yêu cũng may ngô minh huynh để hắn không có bị liên lụy vào xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi khố đồ lúc này thì thầm khi đại bảo nghe thấy điều đó y lập tức nghĩ ra điều gì đó đột nhiên hét lên ngươi không nói ta cũng đã quên chúng ta còn có cơ hội ngô minh nhất định sẽ tới cứu chúng ta đến lúc đó chúng ta cùng nhau chiến đấu chính tay ta sẽ giết chết tên khốn căng yêu đó đại bảo nghĩ gì nói nấy căn bản sẽ không trải qua đầu óc suy nghĩ Thử Cường ở đằng ở khi hắn nói điều đó cả khuôn mặt của đại bảo cũng đông cứng lại y rõ ràng không phải là kẻ ngốc ngô minh trước đó đã có việc phải làm nên rời đi cho đến bây giờ không có tin tức gì cũng không biết đi tới nơi nào đã lâu như vậy không có tin tức gì có lẽ hắn ta còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì làm sao có thể cứu người hơn nữa coi như ngô minh biết rồi có thể thế ta như Hắn chỉ nào? lúc sự tình chính là thú vị như vậy nếu muốn nói điều đau đớn nhất trên thế giới này là hy vọng tan vỡ thì điều thú vị nhất là sau khi hy vọng tan vỡ lại nhìn thấy hy vọng và lần này là hy vọng thực sự khoảnh khắc tiếp theo lồng sắt trung chuyển đại bảo phản ứng nhanh nhất lập tức ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại thấy bên ngoài lồng sắt có thêm một bóng người nhìn kỹ hơn đại bảo liền vui vẻ ngô minh đại bảo r ố n g to một tiếng đám người khố đồ cũng sửng sốt vội vàng ngẩng đầu nhìn lên ai nấy đều hưng phấn không thôi rõ ràng họ đã nhìn thấy hy vọng ngô minh đến rồi sau khi vào thành ngầm ngô minh đã hỏi thăm tình hình của đám người đại bảo và ngay lập tức cảm nhận được vị trí của đám người đại bảo sau đó thúc giục thần ấn na di xuống với sức mạnh của thần ấn ngay cả những không gian khác nhau cũng có thể na di được không cần đề cập đến một cấm chế đơn giản như vậy thấy đám người đại bảo bình an vô sự ngô minh cũng thở phào nhẹ nhõm thực xin lỗi ta vừa mới trở về không tới chơi chứ ngô minh nói đồ nói đám người đại bảo lập tức trách mắng đương nhiên là cười mắng kỷ gió ngô minh ngươi không nửa đến ta liền thật bị căng yêu tên khốn kiếp kia giết chết m a u đưa ta ra ngoài nếu không xé xác căn yêu khốn nạn đó lần này ta liền không gọi đại bảo lông tơ trên người đại bảo từng cái dựng lên nhìn thấy ngô minh xuất hiện thì y hoàn toàn yên tâm cựu hận trong lòng đối với đám căn yêu cũng đã đạt đến đỉnh điểm khố đồ và những người khác cũng vậy nhìn ngô minh giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống hắn vô cùng phấn khích muốn báo thù vậy tạm thời đừng đi ra ngoài ngô minh nói ra anh đã hạ quyết tâm gia hỏa căng yêu cực kỳ xảo quyệt thủ hạ cũng không ít cứ như vậy đi ra ngoài tìm thì đối phương nói không chừng sẽ chạy mất dép chẳng bằng tương kế t ự kế không phải họ sẽ hành quyết đám người đại bảo sao lúc đó bọn chúng nhất định sẽ xem cuộc hành quyết ngô minh dự định sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào thời điểm đó để tiêu diệt đám căng yêu trong một lần xuất kích một lưới hốt gọn mà ngô minh lại có một mục đích khác đó chính là triệt để hợp nhất toàn bộ hiệp hội người tự do đến khi hành hình những người quyền lực nắm quyền của hiệp hội người tự do chắc chắn sẽ xuất hiện vì vậy tốt hơn hết là hành động vào thời điểm đó và ép buộc họ bằng vũ lực tuyệt đối dù sao đến lúc đó theo ta thì thịnh kẻ chống lại ta thì diệt vong ngô minh cùng phân thân địa hạm đang tranh đoạt thời gian tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào lúc này đám người đại bảo tự nhiên không biết kế hoạch của ngô minh dù sao ngô minh nói có một cách và họ tin điều đó hơn nữa họ không có lý do nào để nghi ngờ đại bảo bọn họ tuyệt đối là loại nguyện ý vì giúp bạn không tiếc c ả mạng sống huynh đệ ngô minh đã biết hôm nay là ngày hành quyết nên đã gia trì cho mình một tấm ẩn thân phù và nằm trên lồng sắt mà đám người đại bảo trong lòng đã có tính toán cũng lộ ra vẻ đắc ý không có chút nào suy sụp và sợ hãi của người sắp chết mấy tranh giờ sau một đám người từ thông đạo phía trước đi xuống không cần hỏi hiển nhiên đã đến giờ hành quyết nhiều người trong số họ là những cường giả phụ trách hiệp hội người tự do c ă những, những cung thủ này đều đeo mặt nạ và mặc áo choàng không thể phân biệt được họ là ai mỗi người đều cầm một cây trường cung trong ống tên bên hông có hơn chục mũi tên lấp lánh hiển nhiên là chuyên dùng để hành quyết bất kể là sinh vật nào cho dù là chân linh cũng sẽ bị loại tên này làm cho bị thương đồ quê mùa các người không ngờ lại có ngày hôm nay căng yêu nhìn đám người đại bảo bị treo trong lòng vào lúc này trong lòng cảm thấy vui vẻ căng yêu cháu trai rùa đen một lúc nữa lão tử đi ra ngoài liền giết chết ngươi ngươi chờ đó nhìn thấy căng yêu đại bảo không kìm được tức giận lập tức lớn tiếng chửi bới hừ sắp chết còn dám lớn tiếng nói ta muốn nhìn xem một tù nhân như ngươi làm thế nào đi ra giết ta ngươi nằm mơ đi trăng yêu cho rằng đây là đại bảo không cam lòng mắng nên gã ta càng cảm thấy đắc ý hơn nhưng niềm đắc ý của gã nhanh chóng biến thành một loại kinh hoàng và sợ hãi bởi vì nhìn thấy đại bảo thật sự rống lên y phá vỡ x i ề n xích trên người sau đó toàn bộ l ồ n g giam bị xé nát y từ bên trong nhảy ra hướng mình dết tới cái chuyện gì xảy ra trăng yêu sợ tới mức không kịp phản ứng đại bảo nhanh như chớp lao tới mang theo sát khí cực kỳ đáng sợ giống như bão biển căng yêu cũng không yếu thực lực của gã cũng tương đương với đại bảo vào lúc này vừa định phản ứng lại ngay sau đó một c ổ áp bức cực kỳ cường đại thậm chí không thể cưỡng lại bao trùm lấy căng yêu lúc này căng yêu tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trên đỉnh đầu của mình không biết từ lúc nào đã ấn xuống một tấm phù triện mà tấm phù triện kia giống như một bóng ma người bình thường rất khó phát hiện nhưng lực lượng phát ra từ nó lại cường đại đến mức ngay cả gã cũng không thể chống cự trong thời gian ngắn thân thể như bị vô số xiềng xích trói buộc căn bản không thể động đậy không kết thúc rồi căn yêu kinh hãi bình thường không thành vấn đề nhưng hiện tại đại bảo xông tới chính mình không cách nào nhúc nhích chẳng phải là chết chắc rồi ngay lập tức đại bảo lao lên như một con vượng thần giận dữ và đè căn yêu xuống dưới cơn thịnh nộ đại bảo mạnh đến mức chỉ một cú đấm đã bẻ gãy cánh tay của căn yêu căn yêu kêu thảm thiết mới vừa kêu thành tiếng thì đại bảo liền há to miệng cắn cổ họng trong nháy mắt có tiếng ho khang lẫn máu sau đó là tiếng xé rất đáng sợ sau đó tiếng kêu thảm thiết của c ă n yêu đột ngột dừng lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha máu phun ra từ cổ họng bị đứt của c ă n yêu cao hơn nửa người văn tứ tung đại bảo lúc này toàn thân đẫm máu giống như vượng yêu vương từ bên trong vực sâu bò ra ngoài đại bảo thực sự căm hận c ă n yêu đến cực điểm nếu lần này ngô minh không quay lại cứu họ thì hiện tại đã là bị loạn tiễn xuyên thân chảy cạn sạch máu chờ chết tuy nhiên một kích diệt sát căng yêu khiến đại bảo cực kỳ ngoài ý muốn y hiểu rõ thực lực của căng yêu hơn ai hết có thể nói là ngang ngửa với y cho dù là bởi vì kinh ngạc cũng không có khả năng không hề có sức phản kháng như vậy càng không thể bị mình dễ dàng cắn chết như vậy đại bảo lập tức ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy một đạo phù ảnh từ trên đầu căng yêu đang chậm rãi tiêu t á n lập tức hiểu ra đây là ngô minh trợ giúp y sử dụng một loại phụ triện nào đó tạm thời hạn chế thân thể căng yêu bởi vậy y mới có thể m ộ t k í c h giúp c h ế t căng yêu cái chết của căng yêu vô cùng đột ngột các cao thủ hiệp hội người tự do vào lúc này mới có phản ứng nhưng lúc này khố đồ băng sơn huynh đệ và thử cường trong lòng đã thoát vây mà ra lúc này tất cả đều đứng vững bên cạnh đại bảo đối đầu với các cao thủ khác thật to gan bọn phản đồ các ngươi không chỉ có trốn ra khỏi lòng giam còn dám công khai giết người vào lúc này một nhân vật cao cấp nắm giữ quyền lực của hiệp hội người tự do hét lớn cung t i ể n thủ bắn chết toàn bộ bọn hắn mấy cung thủ lập tức g ư ơ n g cung và nhắm mũi tên vào đám người đại bảo giờ k h ắ c này đám người đại bảo cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hiển nhiên uy hiếp của những cung thủ kia quá lớn một khi bị loại tên này bắn trúng coi như không chết cũng sẽ bị lột da ngay lúc các cung thủ chuẩn bị bắn tên một loạt phù triện từ trên trời giáng xuống người những cung thủ đó trong nháy mắt những cung thủ này đã bị đông cứng thành những khối băng tinh khổng lồ vừa rồi ta chú ý tới có một c ổ hơi thở che giấu nếu không đám người đại bảo làm sao có thể chạy thoát rốt cuộc là ai nếu đến rồi liền hiện thân gặp mặt đi một cường giả bên trong hiệp hội người tự do với đôi mắt cổ quái đầu lâu kỳ trường đầu sinh ba mắt trầm giọng nói bất cứ ai là thành viên của hiệp hội người tự do đều biết đây là ai đây là tác cổ cao thủ số một của hiệp hội người tự do và là tồn tại duy nhất trong hiệp hội người tự do đã đạt đến đỉnh cao cấp mười là người đã thành lập hiệp hội người tự do chỉ tiến vào tử địa sau các chủ một chút tuyệt đối là lão kỳ cựu vừa dứt lời bóng dáng của ngô minh đã xuất hiện trước mặt đám người đại bảo lúc này đám người đại bảo nhìn ngô minh với ánh mắt gần như sùng bái trước đây họ chỉ coi ngô minh như một người anh em nhưng bây giờ nhiều thêm một ân nhân nếu lần này ngô minh không xuất hiện thì bọn họ sợ là khó thoát một kiếp này ngô minh lần này cảm tạ ngươi về sau ngươi có chuyện gì cần làm đại bảo ta liều mạng cũng hoàn thành cho ngươi đại bảo lúc này hưng phấn nói không chỉ là bởi vì y trốn thoát còn là bởi vì nhờ có ngô minh trợ giúp nên y đã giết được căn g yêu nói những lời khách khí làm gì nếu như là ta bị bắt thì đại bảo ngươi cũng nhất định sẽ liều mạng tới cứu ngô minh cười phất phất tay nhàn nhạt nói đám người đại bảo sửng sốt trong lòng càng thêm kích động bọn họ lập tức không nói gì bởi vì nói gì cũng đều là giả hành động thực tế mới là sự thật mà đối diện hiệp hội người tự do có hơn chục cao thủ tác cổ đứng ở phía trước những người khác nhìn thấy ngô minh xuất hiện cũng cảm nhận được khí thế cực kỳ kinh người trên người ngô minh đều là sắc mặt trắng bệch biết gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có tác cổ vẫn có vẻ mặt vẫn bình thản đây là điều mà ngay cả ngô minh cũng phải khâm phục không hổ là đệ nhất cao thủ của hiệp hội người tự do ta nghe đại bảo nói thực lực của ngươi phải đạt đến cấp mười đỉnh phong nhưng bây giờ ta thấy ngươi cố tình che giấu thực lực của mình hiện tại ngươi đã đạt đến cấp mười một đi mặc dù ngô minh hỏi ngược lại nhưng giọng điệu của anh cực kỳ chắc chắn lúc này vẻ mặt của tác cổ hơi thay đổi ngươi có thể cảm nhận được thực lực của ta thì ít nhất cũng đạt đến cùng cấp độ với ta ngươi là một cường giả ta biết bắt ta thấy Tự ta thể quyết tại ta thể vừa của đưa ra qua bảo. bảo bội, bỏ ngươi ở đây vì đám người đại liền người đại Hiệp hội Người hiện Chuyện này, nhưng căng khăn khăn những phản ổn định phán này, chuyện này. ở đây đám đầu đám yêu vậy vì vì vì cảm lạ, Do, ta chỉ có thể đưa ra phán quyết này. Hiện tại ta chỉ có cũ là kỳ kẻ sự những lời nói của tác cổ rõ ràng đã khiến các cao thủ của hiệp hội người tự do đứng sau ông ta ngạc nhiên họ biết thực lực và tính cách của tác cổ sẽ chỉ nhượng bộ khi gặp đối thủ khó chơi lần này đối phương đột nhiên xuất hiện không chỉ quấy rối nghi thức hành quyết mà thậm chí còn giúp đám người đại bảo tiêu diệt căng yêu chuyện này khác gì cưỡi ở trên đầu ỵ phân mà tác cổ dĩ nhiên không truy cứu rõ ràng là biết thực lực đối phương bất phàm dự định nhân nhượng cho yên chuyện ngay cả đám người đại bảo cũng cho là phải liều mạng một trận chiến đây có điều nhìn dáng dấp sự tình tựa hồ có thể giải quyết tốt hơn tác cổ đã cho ngô minh mặt mũi lớn theo lý thuyết ngô minh nên đón lấy Đáng tiếc, mục đích chính của ngô minh lần này đến là để thu phục và kiểm soát toàn bộ hiệp hội người tự do giúp anh tìm ra manh mối của tàn thư cát vì vậy hắn ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó ngô minh không có trả lời mà là liếc mắt nhìn người đối diện sau đó ném ra một quả bom tấn ta là thần ấn chi chủ mấy ngày trước ta đã diệt các chủ hiện tại toàn bộ tử địa đều là do ngô minh ta thống trị mà hiệp hội người tự do các ngươi cũng thuộc về tử địa vì lẽ đó nên thần phục ta thôi ngay khi những lời này được nói ra ngay cả đám người đại bảo cũng đột nhiên biến sắc ngô minh thực sự đã giết các chủ đã khống chế một phương thế lực các chủ tại thời điểm này còn muốn hiệp hội người tự do phải đầu hàng thật không thể tin được tất cả mọi người đều bị lời nói của ngô minh làm cho chấn động đến mức không nói được lời nào t á c cổ cũng mở to ba mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ngô minh muốn phát hiện đối phương đang nói dối đương nhiên ngoại trừ giết chết các chủ ngô minh thật sự không nói dối anh xác thực đã khống chế được thế lực các chủ hiện tại ngô minh nhất định có thực lực thống nhất toàn bộ tử địa không nói thực lực của bản thân ngô minh long lân phù y mặc trên người cũng đủ để ngô minh dễ dàng áp đảo một cao thủ cấp mười một như tác cổ thật buồn cười ngươi vậy mà muốn hiệp hội người tự do chúng ta đầu hàng ngươi có biết sở dĩ chúng ta thành lập hiệp hội người tự do là vì chúng ta không muốn bị áp bức tuyệt đối sẽ không làm nô lệ một cao thủ hiệp hội người tự do lúc này phẫn nộ lên tiếng quát ngô minh liếc nhìn đối phương đối phương cũng là một cao thủ cấp mười ta để cho các ngươi thần phục cũng không phải muốn chèn ép các ngươi càng không muốn bắt các ngươi làm nô lệ ta cùng các chủ không giống nhau chuyện này không cần lo lắng ta chỉ cần các ngươi giúp ta một ít chuyện ngoài ra ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyền tự do nào của các ngươi ngô minh nói một cách chân thành nếu chúng ta không đồng ý thì sao tác cổ nhìn chằm chằm vào ngô minh hỏi nguyên bản ngô minh thần sắc đạm nhiên nhưng lúc này trên mặt lộ ra một tia sát ý cực kỳ đáng sợ nhất thời từng đợt lửa giận tràn ra tất cả mọi người ngoại trừ tác cổ đều lùi lại một bước không đồng ý chết sát khí của ngô minh lúc này đang sôi trào không phải vì hắn ta tàn nhẫn mà vì đây là thời kỳ đặc thù ngô minh phải nhanh chóng lấy được manh mối về tàn thư cát vì vậy hắn ta phải nắm bắt mọi nguồn lực có sẵn nếu như hiệp hội người tự do nắm giữ một thông tin then chốt nào đó mà không hiến cho mình tuyệt đối sẽ kéo chân sau của mình vì vậy vào lúc này ngô minh chỉ có thể sấm rền gió cuốn sử dụng vũ lực để kiểm soát hiệp hội người tự do một chữ dết ngô minh dùng sức mạnh của mình vào bộ quần áo long lân phù y ngay lập tức bộc phát một cổ uy thế tương đương với thi binh phù tổ ngay cả tác cổ người có thực lực đạt đến cấp độ mười một cũng bị áp đảo mặc dù tác cổ đã thành lập hiệp hội người tự do thực lực phi phàm nhưng ông ta cũng không phải là đối thủ của phân thân địa hạm bằng không ông ta đã không bị dồn đến gốc thành ngầm này nói thẳng ra cái mà tác cổ dựa vào không phải là sức mạnh cường hãng cấp mười một của ông ta mà là sự thông minh và phán đoán tình huống giống như một con cá chạch tuy yếu nhưng chắc chắn không dễ bắt được hơn nữa đã là cá chạch bắt không dễ thịt cũng không mấy lạng bắt không được thì mặc kệ nó chạy đi chính nhờ dựa vào phương pháp này và cách sinh tồn mà tác cổ có thể tồn tại lâu như vậy ở tử địa ngoài ra tác cổ đã từng đối phó với các chủ tức là phân thân địa hạm có thể nói ông ta hiểu rõ sức mạnh của phân thân địa hạm hơn bất kỳ ai khác ông đã bị phân thân địa hạm bắt giữ nhiều lần cũng là tác cổ có chút thủ đoạn chạy trốn mới không có bị giết chết giờ phút này nghe nói ngô minh thật sự giết chết các chủ ông ta vô cùng kinh hãi nếu như có thể giết được các chủ nhất định có thể giết chết chính mình t á c cổ bắt đầu do dự nếu ngô minh muốn nô lệ hóa ông ta như các chủ thì t á c cổ có lẽ sẽ bỏ chạy ngay lập tức nhưng ngô minh chỉ nói anh sẽ không nô dịch người khác càng sẽ không hạn chế sự tự do của bọn họ hắn ta chỉ cần để họ làm điều gì đó nếu những gì đối phương nói là sự thật như vậy đáp ứng đối phương thì lại làm sao cho dù đối phương có nói dối thì vấn đề lớn là ông ta sẽ bỏ chạy khi đến lúc dù sao t á c cổ tin rằng nếu ông ta muốn để trốn thoát thì không ai có thể ngăn cản mặt khác nếu những gì đối phương nói là sự thật nếu không thử thì chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời sao điều quan trọng nhất là đối phương đã nói mình là thần ấn chi chủ tắc cổ vẫn biết một chút về thần ấn thần ấn chi chủ có thể na di theo ý muốn mà không bị hạn chế bởi hoàn cảnh địa lý hay thậm chí là không gian vì vậy ngay cả khi ông ta muốn trốn thoát liệu ông ta có thể thoát khỏi thần ấn chi chủ truy sát hay không vẫn chưa biết tình huống hiện tại rất rõ ràng nếu đánh thì nhất định không đánh được đối phương thậm chí còn diệt s á t cả các chủ tuyệt đối cũng có thủ đoạn cùng năng lực đồ sát hiệp hội người tự do trốn không nhất định có thể chạy thoát đã như vậy trước mặt tác cổ chỉ có một con đường đó là đầu hàng thành thật mà nói ngay cả ngô minh cũng không ngờ đối phương sẽ thực sự chịu thần phục trước trò lừa bịp của mình nhưng dù thế nào đi chăng nữa vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất trong hội trường của hiệp hội người tự do Ngô Minh lắng nghe báo cáo của tác cổ và những người đồng nhìn nhiều trên Những này xương động cuộn tranh nhiều dụng nên chúng được chất đóng trong nhà kho của thành ngầm, Ngô Minh nghe nói liền ngoài. gồm giấy, vô mặt mọi thời khác, thứ thứ thư pháp thu thập phù khố chất kho họ lấy báo bao cáo tác vào của cổ cả được trước được của cầu ra rất đất. vật, tất từ thứ và và vẽ, vì đều đó, yêu đây là lợi ích của việc khống chế hiệp hội người tự do nếu như không phải như vậy ngô minh sẽ không thể biết nhà kho trong thành ngầm sẽ có nhiều thứ tốt như vậy đây thực sự là những thứ tốt trong số đó có những manh mối thực sự về tàn thư các mà ngô minh cần một vài bức thư pháp và bức tranh bên trong tuyệt đối không tầm thường phải biết toàn bộ bản thân tử địa là một bức tranh cuộn khổng lồ mà trên những bức tranh thư pháp nho nhỏ này kỳ thật có một loại khí tức ba động hô ứng với tử địa chỉ là khí tức dao động này cực kỳ mờ mịt hơn nữa cũng do ngô minh là đại phù sư mới có thể tìm được manh mối nếu là người khác ngay cả phân thân địa hạm chỉ sợ là cũng không biết sự kỳ lạ trong những bức thư pháp và bức tranh này ngô minh đã dành hai ngày để nghiên cứu trong hiệp hội người tự do và cuối cùng đã tìm thấy một vài thứ từ những bức thư pháp và tranh vẽ này trong số những bức thư pháp và tranh vẽ này có một bức tranh khác được cất giấu chỉ là bức tranh này là một tàn đồ giống như nhiều mảnh vỡ cần phải tìm ra nó mới có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh còn bức tranh này được h ắ t bằng những bức thư pháp và tranh vẽ có linh khí nếu không lấy được tàn đồ hoàn chỉnh thì nhìn không ra manh mối gì mặc dù vậy ngô minh vẫn rất phấn khích ít nhất đây là một khởi đầu tốt tiếp theo ngô minh ra lệnh cho hiệp hội người tự do và hộ vệ các chủ yêu cầu họ lấy hết tất cả khả năng tìm kiếm những vật phẩm được tìm thấy trong phù cố đặc biệt là thư pháp và tranh vẽ bây giờ ngô minh đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng tử địa và anh đã thực hiện lời hứa của mình không ai bị áp bức vì vậy cho dù đó là hộ vệ các chủ hay hiệp hội người tự do đều rất biết ơn ngô minh vì vậy trong mấy ngày rất nhiều bức thư pháp cùng tranh ẩn họa liên tục được gửi về ngô minh đang ngồi cạnh thư viện tách và ghép lại với nhau đây là một việc tốn nhiều thời gian và công sức nhưng ngô minh biết mình phải thực hiện một bước này hắn ta nhận ra coi như là tốn thời gian và công sức cũng phải nhận dù sao còn tiết kiệm thời gian hơn là như r ù i không đầu đi tìm lối vào trong tàn thư các này ít nhất có thể tìm một lối vào mới trước khi phân thân địa hạm ra khỏi tầng bốn thời gian trôi qua một tháng trôi qua nhanh chóng ngô minh đã có một khám phá đột phá trong nghiên cứu của tháng này anh đã tìm thấy rất nhiều tàn đồ đó và rất gần với việc tập hợp tàn đồ lúc đầu ngô minh phải mất hai hoặc ba tháng để hấp thụ và tiêu hóa nội dung của tầng thứ ba nhưng ngô minh tin thời gian dành cho phân thân địa hạm sẽ chỉ nhiều hơn của hắn ta chắc chắn sẽ không ít hơn nguyên nhân rất đơn giản bản thân anh là đại phù sư lại có tinh hạch cùng nhị tổ thiên sư trợ giúp tuy phân thân địa hạm lực lượng phi phàm nhưng gã là tay mơ hơn nữa chỉ là một người cho nên gã muốn hoàn toàn đi ra từ tầng thứ tư ít nhất cũng phải hai ba tháng vì vậy ngô minh vẫn còn thời gian những tàn đồ đó đều đã được ngô minh thu thập trong ý thức hải của hắn ta vào lúc này trong ý thức hải những tàn đồ này đã được tập hợp dáng v ẽ đại khái chỉ kém một chút là có thể hoàn thành một vài khu vực vì vậy ngô minh khá mong đợi đám người đại bảo hộ tống về một lô thư pháp và tranh vẽ mà họ tìm thấy không ngừng đưa cho ngô minh có thể thấy những thứ này hẳn là được mang ra từ một phù khố mới được phát hiện đối với vấn đề của ngô minh họ cũng đã làm việc đủ chăm chỉ có thể nói trong hơn một tháng đám người đại bảo chưa bao giờ nghỉ ngơi ngày đêm không ngừng ngô minh không có bất kỳ lời nói cách s a o nào khác với những người không tiếc cả mạng sống huynh đệ để giúp mình mà chỉ gật đầu sau đó bắt đầu kiểm tra những thứ họ mang về lần này trên mặt ngô minh lập tức lộ ra nụ cười đắc ý rõ ràng trong số những thứ mà đám người đại bảo mang về lần này có những tàn đồ mà ngô minh cần ngay lập tức một số tàn đồ bay lên ngô minh lấy ra những tàn đồ ẩn d ấ u và thu chúng vào ý thức hải để hoàn thành một số bộ phận còn thiếu trong nháy mắt hình ảnh khổng lồ cuối cùng đã hoàn thành và sau đó bình chướng sương mù ngăn trở tầm nhìn tan biến để lộ đường nét và chi tiết của toàn bộ đồ án đó là một sơ đồ cấu trúc cực kỳ phức tạp với hàng triệu dòng trên đó chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể khiến người ta hoa mắt nhưng ngô minh đã nghiên cứu thứ này hơn một tháng nên anh nhanh chóng nhận ra đây chính là thứ mình đang tìm kiếm một ký ức tàn đồ vẽ cấu trúc của tàn thư cát trên đời này loại mê cung nào là khó định hướng nhất có thể nói mỗi người có một cái đáp án nhưng đối với ngô minh mà nói chỉ có mê cung có thể thay đổi bất cứ lúc nào mới là khó nắm bắt mấu chốt nhất tàn thư cắt chính là như vậy thời gian lâu như vậy phân thân địa hạm mới tìm được mấy cái lối vào điều này trực tiếp nói rõ một vấn đề kết cấu bên trong tàn thư cắt nhất định đang thay đổi giống như suy nghĩ của nhân loại có thể tùy ý thay đổi nó giống như một cấu trúc mê cung được hình thành trong tâm trí của một người nếu nó rơi trên giấy vậy thì là ván đã đóng thuyền sẽ không có thêm cải biến nào nữa nhưng nếu cấu trúc mê cung này luôn tồn tại trong ý thức như vậy theo ý thức biến hóa kết cấu mê cung có thể tùy ý biến hóa tàn thư c á c cũng như vậy là do ký ức phù tổ hình thành theo một phương diện nào đó kỳ thực cũng là một tòa kiến trúc do ý thức hình thành tự nhiên có thể tùy ý thay đổi cho nên rất khó tìm được cửa vào tương ứng nhưng may mắn thay phù tổ đã để lại một manh mối đó là ký ức tàn đồ chỉ cần có thể ghép tàn đồ lại với nhau thì có thể tìm thấy cấu trúc và thành phần của tàn thư cát tự nhiên có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều lối vào tương ứng bây giờ ngô minh đã có trong tay ký ức tàn đồ quan trọng này có thể nói việc hắn ta có thể tìm ra cấu trúc của toàn bộ tàn thư cát và lối vào từng tầng trong số bốn mươi bảy tầng chỉ là vấn đề thời gian nhưng điều mà ngô minh thiếu nhất bây giờ chính là thời gian vì vậy sau khi anh ghép tất cả các ký ức tàn đồ lại với nhau anh lập tức lên kế hoạch vào tàn thư cát để tìm lối vào khác nhưng trước khi bước vào ngô minh đã nghĩ đến một điều quay đầu lại với đại bảo tắc cổ và những người khác và nói từ hôm nay trở đi phạm vi hoạt động của các ngươi không nên ở trong phạm vi một ngàn dặm xung quanh tàn thư cát chờ sau khi ta hoàn thành việc ở đây ta sẽ phá vỡ không gian tỏa nơi tử địa này sau đó tất cả các ngươi có thể trở về cố hương của mình câu này tuyệt đối chấn động tất cả mọi người sửng sốt trong chốc lát sau đó cực kỳ kích động bọn họ đã bị nhốt ở tử địa này không biết bao nhiêu năm bọn họ mỗi ngày mỗi phút thậm chí là mỗi giây đều đang suy nghĩ làm sao thoát ra khỏi tử địa này nhưng chưa từng có ai thành công cho dù có cường đại như tác cổ thậm chí là tồn tại như các chủ cũng không thể phá vỡ không gian tỏa bên ngoài tử địa nhưng giờ phút này ngô minh lại cho ra hứa hẹn đối với bọn họ không cần nói đối phương có thể làm được hay không chỉ là tia hy vọng này đã cho bọn họ động lực vô hạn hà có hy vọng còn hơn tuyệt vọng giờ k h ắ c này tất cả mọi người hành lễ với ngô minh bọn họ biết nếu ngô minh đã sắp xếp như vậy nhất định là có chuyện quan trọng cần làm nếu như yêu cầu bọn họ rời khỏi tàn thư các cách xa ngàn dặm bọn họ nhất định sẽ tuân theo bọn họ sẽ thậm chí đi xa hơn điểm này không có ai hoài nghi cũng không có ai chơi tiểu tâm tư từ lúc ngô minh hứa sẽ đưa bọn họ rời khỏi tử địa này cho dù có bao nhiêu người bất mãn với ngô minh cũng không thể cản trở việc mà ngô minh đang làm bởi vì như vậy sẽ cản trở hy vọng rời khỏi đây của chính bọn họ ngay lập tức mọi người tản ra tứ phía và nhanh chóng rời khỏi phạm vi của tàn thư cát thấy vậy ngô minh kích hoạt thần ấn sắp xếp liên tiếp nhiều không gian tỏa và khóa chặt phạm vi hàng trăm km quanh tàn thư cát sau đó kích hoạt thần ấn để di chuyển và tiến vào tàn thư cát tàn thư cát lối vào tầng năm không gian ở đây trong nháy mắt bị xé mở sau đó có một người bước ra chính là ngô minh lấy được ký ức tàn đồ nên tìm được ở chỗ này trong thư viện cát anh chỉ mất một ngày để tìm lối vào tầng năm sau khi ngô minh xuất hiện hắn ta nhìn xung quanh trên mặt mang theo nụ cười tốc độ của anh vượt quá sức tưởng tượng của phân thân địa hạm cũng may ngô minh nhờ vào những ký ức tàn đồ bằng không dựa theo phương pháp phân thân địa hạm sóng lớn đãi cát tìm kiếm không có ba mươi năm mươi năm đường hồng tìm tới lối vào tầng thứ năm này ngô minh nơi này có một linh ấn do phân thân địa hạm lưu lại gã ta có thể đã phát hiện ra nó trước đó lúc này thiên hạm nhắc nhở ngô minh gật đầu khi anh bước vào đây thì đã chú ý đến linh ấn do phân thân địa hạm để lại thứ này là một loại ấn ký hay còn gọi là dấu ấn bởi vì có linh ấn này nên cho dù phân thân địa hạm rời khỏi nơi này sau này tìm lại cũng rất dễ dàng hiển nhiên lúc trước phân thân địa hạm cũng đã phát hiện ra tầng năm nhưng bởi vì thời gian nên gã chỉ mới phát hiện mà không tiến vào đại khái là định vào sau khi ngô minh nghĩ đến điều này hắn ta lập tức sử dụng thủ đoạn của mình để xóa bỏ linh ấn do phân thân địa hạm để lại một khi linh ấn này bị xóa bỏ sau này phân thân địa hạm sẽ không thể tìm thấy nó ở đây sau khi tìm được lối vào tầng năm ngô minh không có lập tức tiến vào mà nhắm mắt nghiên cứu ký ức tàn đồ sau đó kích hoạt thần ấn bóng người lập tức biến mất một lúc lâu sau ngô minh mới trở lại đến lối vào của tầng năm trong khoảng thời gian đó ngô minh đã tìm thấy lối vào hai tầng còn lại tầng sáu và tầng bảy thông qua các ký ức tàn đồ nhưng ngô minh đã không vào làm từng bước một hiển nhiên càng lên cao càng khó khăn cho nên mặc dù ngô minh thông qua ký ức tàn đồ tìm được cửa vào năm sáu bảy ba tầng nhưng anh nhất định phải bắt đầu từ tầng năm trước ngay cả khi có những ký ức tàn đồ ngô minh cũng không thể tiếp tục tìm kiếm hơn bảy tầng của tàn thư cát với nhị tổ thiên sư là người thừa kế truyền thừa phù tổ chính thống ngô minh không cần phải phí khí lực để mở tầng năm khi cánh cửa được mở ra ngô minh thì thầm địa hạm lần này tiến vào khi ta trở ra sẽ cùng tính một lượt thù mới hận cũ ta giết phân thân của ngươi bản thể của ngươi trốn không thoát nói xong ngô minh không chút do dự bước vào tầng năm tàn thư cát tầng bốn phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ lúc này đang đã tọa trên tầng này xung quanh là một số chai rỗng kỳ lạ từ mùi thuốc kỳ lạ còn sót lại trong không khí có thể thấy những chai này được chứa dược phẩm trước đó mà tầng thứ tư này có tới mấy ngàn bình dược phẩm này hê、hey、hê、hey, lần này kiếm bộn rồi không ngờ ở tầng thứ tư của tàn thư các lại có bạo linh đang cực kỳ quý giá nghe nói đây là dược phẩm siêu mạnh mà phù tổ đã lấy năm đó có thể mang thực lực bản thân tăng lên gấp bội khi phù tổ ngã xuống dược lực trong cơ thể ông ta sẽ không tiêu tan trong hàng ngàn năm vì vậy dựa vào ý thức của tổ tiên lá bùa để ngưng kết thành hàng ngàn bình đ a n dược trong tàn thư cát này phân thân địa hạm cười điên cuồng lần này gã ta biết mình kiếm b ộ n rồi chỗ tốt của tầng thứ tư này so với tầng thứ nhất tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba còn nhiều hơn nhiều chỉ riêng mấy viên đ a n dược này để thi binh phù tổ ăn vào thực lực của gã đã tăng vọt ít nhất năm sáu lần giờ phút này thi binh phù tổ đã thật sự có mục tiêu khí tức của phù tổ năm đó hơn nữa phân thân địa hạm cũng sử dụng một phù pháp đặc thù đem mình cùng thi binh phù tổ trói buộc dung hợp có thể nói hiện tại phân thân địa hạm là thi binh phù tổ và thi binh phù tổ cũng là phân thân địa hạm phân thân địa hạm hiện tại hoàn toàn tự tin gã ta có thể triệt để giết chết ngô minh khi nhìn thấy hắn ta gã chắc chắn sẽ không để đối phương trốn thoát như lần trước đã hơn ba tháng kể từ khi ta vào tầng bốn t à n thư cát nhìn thì khá dài nhưng thực tế thì vẫn chưa đủ ngô minh có lẽ vẫn đang cố gắng tìm lối vào hê、hey、hê、hey, nhưng hắn không biết gì tàn thư cát tìm lối vào khó như thế nào ta đã ở đây mấy năm nhưng chỉ tìm thấy lối vào ở tầng năm cho dù tiểu tử ngô minh đó có lợi hại đến đâu trong vòng hai năm hắn chắc chắn sẽ không thể tìm một lối vào mới bên này giảm bên kia tăng ngày ta rời khỏi tầng bốn chính là ngày mà ngô minh diệt vong phân thân địa hạm lúc này rất đắc ý mặc dù gã ta đã hấp thụ tất cả đ a n dược ở tầng bốn nhưng vẫn còn một kho báu chưa được mở kế hoạch của gã ta là mở kho báu này lấy thứ bên trong rồi rời đi khi đó gã nhất định có thể giết bất cứ kẻ nào gã ta nhìn thấy phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ nhanh chóng tìm thấy rương kho báu ở tầng bốn sau đó bắt đầu mở nó ra không biết đã trôi qua bao lâu có lẽ là một tháng có lẽ là hai tháng có lẽ còn lâu hơn nhưng phân thân địa hạm đã tốn rất nhiều công sức và cuối cùng cũng mở được trương kho báu ở tầng bốn trong nháy mắt hộp bảo vật được mở ra từng luồng linh khí dồi dào như sóng thần ùa ra ngay cả thân thể của thi binh phù tổ cũng cựng lại lại nhìn trương bỗng nhiên xuất hiện một món binh khí kỳ dị loại vũ khí này có thân màu đen với một tay cầm dài một năm mét và một cặp gai giống như răng nanh một dài và một ngắn có gai hướng vào trong ở phía trước hiển nhiên vũ khí này có thể dùng để chém hoặc đâm giữa hai gai có một lá b ù a nhỏ màu vàng lơ lửng không ngừng tỏa ra ánh sáng đây là loại vũ khí gì đó là tri thức của phân thân địa hạm gã ta nhất thời không có nhận ra lai lịch binh khí này nhưng mặc dù không biết lai lịch binh khí này nhưng vừa nhận được binh khí gã liền biết vũ khí này phi phàm có thể nói đó là uy lực chủ pháo của bản thể e rằng không tốt bằng vũ khí này phân thân địa hạm ngay lập tức nhớ ra điều gì đó ta nhớ tới trong tầng hai tàn thư các có ghi chép về phù khí nghe nói phù khí là lấy phù pháp rèn đúc vũ khí quy lực có thể rung chuyển cả bầu trời chẳng lẽ đây là một phù khí phân thân địa hạm nghĩ đến đây lập tức cả ta càng thêm chắc chắn hiển nhiên thứ gã tìm được ở tầng thứ tư này chính là vũ khí mạnh nhất trong truyền thuyết phù khí lập tức phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ thúc d ụ c phù khí chém về phía trước đột nhiên một đạo quang mang lóe lên không gian phía trước bị cắt ra lực lượng khổng lồ thậm chí lưu lại một đường vết sâu trên tàn thư cát ngay lập tức con n g ư ờ i của phân thân địa hạm gần như lồi ra ngoài không còn nghi ngờ gì nữa đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại phải biết dù trước đây gã ta có dùng mọi cách cũng không thể phá hủy những thứ trong tàn thư cát bây giờ phụ khí này lại có thể thực hiện được hiện tại đã an toàn hơn lần này ta ra ngoài tuyệt đối vô địch như vậy ngô minh hừ sợ là đã không đón được một chiêu của ta hắn vất vả tìm tử địa này cố gắng tìm cách khống chế ta nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào cạm bẫy tự tìm đường chết ha ha ha giờ khác này phân thân địa hạm chiến ý g i ạ t dào tự tin tăng cao hắn có thể xác định với thực lực hiện tại của mình nhất định có thể trong nháy mắt giết chết ngô minh cho dù đối phương có thần ấn trong tay cũng vô dụng lợi ích thu được từ tàn thư các này đã vượt xa sức mạnh do thần ấn mang lại phân thân địa hạm này không còn nghi ngờ gì nữa gã ta thậm chí biết nếu gã có thể mở thêm các tầng của tàn thư cát sức mạnh tăng lên có thể vượt xa bản thể của chính mình hiện tại chính là lúc ta đi tìm ngô minh suối quẩy kia ha ha ha phân thân địa hạm trong mắt lộ ra một tia hung ác cùng đắc ý hiện tại chỗ tốt ở tầng thứ tư đã bị phân thân địa hạm thu thập xong hiện tại thực lực của gã so với trước đó ít nhất tăng lên gấp sáu lần hơn nữa còn thu được một phù khí cực kỳ lợi hại có thể nói là toàn bộ tử địa gã muốn giết người nào liền có thể giết người đó sau khi ra khỏi lối vào của tầng bốn phân thân địa hạm ngay lập tức nhận thấy thi binh mà gã đặt ở lối vào của tầng ba đã bị giết nghĩa là ngô minh đã có được những chỗ tốt của tầng ba và đi ra nghĩ tới đây phân thân địa hạm cười lạnh một tiếng lập tức xông tới tầng thứ ba đã không vào được hoàn toàn đóng cửa phân thân địa hạm suy nghĩ một chút bắt đầu dò xét khí tức ngô minh theo ý kiến của gã ngô minh chắc chắn đang liều lĩnh tìm kiếm một lối vào mới trong tàn thư cát khác vào lúc này gã ta đã quen thuộc với khu vực này nên rất nhanh sẽ có thể tìm được nhưng trước sự ngạc nhiên của phân thân địa hạm gã ta không nhận thấy k h í tức của ngô minh kỳ quái chẳng lẽ tiểu tử kia biết trong thời gian ngắn tìm không thấy lối vào các tầng khác liền trốn ở bên ngoài nghĩ tới đây phân thân địa hạm lập tức di chuyển ra ngoài tàn thư cát định để cho tay sai của gã tìm kiếm ngô minh sau khi gã ta đi ra ngoài phát hiện bên ngoài tàn thư cát không một bóng người đừng nói khu vực này cho dù trong phạm vi trăm dặm cũng không có một chút khí tức nào phân thân địa hạm lập tức ý thức được không đúng vội vàng bay ra ngoài phát hiện cách đó mấy trăm dặm có mấy không gian tỏa cực lớn khóa chặt toàn bộ tàn thư cát cho dù với thực lực hiện tại của gã phá vỡ những không gian tỏa này cũng rất phiền phức chẳng lẽ ngô minh biết mình không phải là đối thủ của ta cho nên dùng thần ấn nhốt ta ở chỗ này nhưng hắn nên biết loại không gian tỏa này không bằng không gian tỏa phù tổ có thể nhốt ta nhất thời nhưng tuyệt đối khốn không được ta một đời lúc này phân thân địa hạm cũng lấy lại bình tĩnh trước sự ngạc nhiên về sức mạnh cực lớn trước đó nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại gã phát hiện ra một vấn đề rất lớn gã ta nghĩ tới một khả năng lại vội vàng trở về tàn thư cát sau đó cảm ứng linh ấn được lưu lại ở tầng năm loại cảm giác này tuy rằng không trọng yếu nhưng lại để cho phân thân địa hạm toát mồ hôi lạnh gã không thể được cảm nhận làm sao có thể phân thân địa hạm lập tức cảm ứng lại nhưng cũng biến mất phản phất linh ấn gã lưu lại chưa từng tồn tại giờ phút này phân thân địa hạm có chút kinh h ả i cả thể x á t lẫn tinh thần gã ta chậm rãi phát hiện một chuyện linh ấn của gã ta rất có thể là bị người mạnh mẽ xóa đi phát hiện này khiến trái tim của phân thân địa hạm trực tiếp chìm xuống đáy cốc hiển nhiên ở giai đoạn này chỉ có ngô minh mới có thể xóa bỏ linh ấn do gã bố trí hơn nửa linh ấn của gã ta được đặt ở lối vào tầng năm cứ như vậy ngô minh đã phát hiện ra lối vào của tầng năm không tuyệt đối không được phân thân địa hạm điên cuồng hét lên một tiếng gã lập tức khởi động bí pháp cảm ứng được một chút linh khí còn sót lại trong linh ấn của mình ngô minh ta không biết ngươi làm sao tìm được cửa vào tầng năm còn tưởng rằng có thể đoạt đi thứ thuộc về ta sao ngươi đừng hòng mơ tưởng tầng năm đi vào nhất định là cực kỳ khó khăn ngươi đại khái còn không có mở ra được đi chỉ cần ta tìm được linh ấn còn sót lại khí tức một lần nữa nhất định có thể đuổi kịp ngươi phân thân địa hạm lúc này cực kỳ nóng nảy nếu là trước đây gã ta sẽ không thể cảm nhận được linh ấn đã bị xóa nhưng bây giờ gã ta đã có được tất cả truyền thừa cùng bảo vật tầng thứ tư hiện tại có thể làm được việc này một lúc lâu sau phân thân địa hạm cuối cùng cũng cảm nhận được một chút linh khí còn sót lại cực kỳ bí mật của linh ấn và lập tức sử dụng thủ đoạn của mình để na di qua lối vào tầng năm lúc này phân thân địa hạm giống như hung thần lao tới sau đó nhìn bốn phía lại không thấy một bóng người sau đó gã nhìn cánh cổng khổng lồ ở lối vào tầng năm khuôn mặt gã ta lập tức tái mét gã thấy cửa vào đã đóng nhưng tuyệt đối không phải là cái chưa mở mà là cái đã mở ra rồi lại đóng lại chẳng lẽ tiểu tử kia ngô minh trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được lối vào tầng năm thậm chí còn tiến vào phân thân địa hạm lúc này có chút kinh hãi gã thật sự không muốn tin vào suy đoán này nhưng bây giờ sự thật đã ở trước mắt gã không thể không tin vào điều đó từ cánh cửa tầng năm đã đóng kín có thể nhìn ra nhất định có người đi vào nếu không thì cánh cửa phải rộng mở sẽ có kết giới bây giờ phân thân địa hạm có chút hoảng hốt gã vốn định sau khi ra khỏi tầng bốn liền đại sát tứ phương tìm ngô minh trực tiếp giết hắn ta không ngờ có người tiến vào tầng năm gã ta có thể chắc chắn tiến vào bên trong khẳng định là ngô minh ta mới bốn năm tháng liền tiến vào tầng thứ tư trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngô minh làm sao có thể tìm được một lối vào mới chuyện này quả thật quá hoang đường phân thân địa hạm vẫn luôn tìm ra manh mối mà ngô minh không có tiến vào tầng năm sau khi tìm kiếm gã thật sự tìm được nhưng kết quả lại càng khiến gã ta kinh hãi gã phát hiện quả nhiên có người tiến vào tầng năm nhưng hiện tại bên trong không có người nói cách khác ngô minh s á c thực tiến vào tầng thứ năm nhưng hiện tại hắn ta đã không còn ở đó khi phát hiện ra kết quả này phân thân địa hạm cảm thấy một cơn ớn lạnh phát ra từ cơ thể gã khí thế hùng hổ phát ra từ tầng thứ tư ngay lập tức bị dập tắt như thể bị dội một chậu nước lạnh lên đầu tại tầng năm của tàn thư cát phân thân địa hạm cực kỳ kinh hãi gã đã nhìn thấy cửa sau khi có người đi vào liền đóng lại lòng ánh sáng gần như thực chất ở tầng trên chính là bằng chứng ngô minh nghe truyện trên tivi audio cv đã từ tầng năm đi ra đây là có ý gì điều này chứng tỏ ngô minh chỉ có thể ở trong tàn thư các mà không có khí tức của ngô minh ở bên ngoài vậy hắn ta ở đâu một câu trả lời đã sẵn sàng để đưa ra nhưng phân thân địa hạm đã đè xuống khả năng này khiến gã cả cảm thấy khó tin và thậm chí hoảng sợ không tuyệt đối không có khả năng tuyệt đối không có khả năng phân thân địa hạm lúc này kiên định nói nhất định có chỗ nào đó sai lầm nghĩ nghĩ một chút phân thân địa hạm bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề tuy từ đáy lòng gã vạn lần không muốn tin thế nhưng không thể không nói khả năng này cực cao điều mà phân thân địa hạm nghĩ là khi ngô minh ra khỏi tầng năm hắn ta không chỉ đạt được những chỗ tốt của tầng năm mà còn tiến vào các tầng khác chỉ nghĩ đến đây ngay cả một cao thủ như phân thân địa hạm cũng cảm thấy khiếp sợ niềm tin mình đã thu được chỗ tốt to lớn từ tầng thứ tư lúc trước đã bị hiện thực đánh tan vào giờ phút này mặc dù gã đã suy nghĩ về cách ngô minh tìm thấy lối vào tầng năm hoặc thậm chí các tầng khác nhưng bây giờ đã quá muộn để nghĩ về những điều này bởi vì phân thân địa hạm nhớ lại ngô minh đang ở trong tam giới hỏa phù ở tầng ba trong hoàn cảnh đó lại lấy tốc độ cực nhanh bước vào cửa từ quan điểm này ngô minh phải có một số thủ đoạn đặc biệt nói cách khác ngô minh khả năng đã tiến vào tầng sáu thậm chí tầng bảy đối phương đi ra làm sao có thể là đối thủ phân thân địa hạm đã kiểm soát tử địa trong hàng ngàn năm mà bản thể địa hạm càng là cường giả siêu cấp chưa bao giờ sợ bất cứ ai nhưng bây giờ gã sợ tử vong chi địa truyền thừa phù tổ đây là gã vĩnh viễn không thể đánh mất một khi những thứ này bị địch nhân ngô minh lấy được đến lúc đó không chỉ có bị g i ế t mà ngay cả bản thể của chính mình cũng sẽ diệt vong nghĩ đến đây phân thân địa hạm biết cả nhất định phải làm ra một ít biện pháp một tháng sau không gian tỏa của tử địa một bóng đen cực lớn không gì sánh được đột nhiên xuất hiện bóng đen khổng lồ này cho thấy nó đã đạt đến kích thước của một hành tinh rất nhiều thiên thạch xung quanh đã bị con quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện nghiền nát thành tro bụi bản thể địa hạm cuối cùng đã xuất hiện tàn g thư cát tầng sáu ngô minh mở rương kho báu trên tầng này và lấy ra một quả trứng tỏa ra hỏa diễm rực rỡ từ đó bên trong tầng sáu có một số thư tịch nói về ngự thú phù pháp ta đã mất một tháng để đọc và lĩnh hội tất cả chúng ngự thú phù pháp này cực kỳ cao cấp và có thể thống ngự vạn thú năm đó phù tổ đã bình định một số mang giới tinh vực ông ta cũng dựa vào ngự thú phù pháp này để thống ngự vạn thú nghiền nát kẻ thù mà trước mắt phù pháp này vừa vặn ta có thể dùng đến ngô minh tự lẩm bẩm sau đó nhìn quả trứng lửa được tìm thấy trong rương bảo vật ở tầng sáu chẳng lẽ quả trứng phát ra hỏa diễn dày đặc này là một loại linh thú nào đó nếu có người khác lấy được quả trứng này thậm chí sau một trăm năm nghiên cứu hoàn toàn không có cách nào tìm ra lý do tại sao nhưng đối với ngô minh người đã lĩnh hội được ngự thú phù pháp thì rất đơn giản trong ngự thú phù pháp có thủ đoạn giống như ấp trứng linh thú trước mắt vừa lúc có thể học đến đâu dùng đến đó ngay lập tức ngô minh đưa tay ra lấy linh khí ngưng phù trực tiếp ngưng kết ra một đạo phù triện phù triện này rõ ràng là khác với những phù triện khác toàn thân p h í m kim quan và lớn hơn những phù triện khác mặt trên có thú văn kỳ lạ phun trào mơ hồ có thể nghe thấy từng trận thú hống truyền ra từ phù triện này chấn động khiến người sợ hãi khoảnh khắc tiếp theo ngô minh thúc giục phù triện này và trực tiếp vỗ vào trên quả trứng lửa phù triện giống như một cái bóng xuyên qua vỏ trứng nóng hổi và chìm vào trong đó một lúc sau quả trứng lửa khẽ động sau đó răng rắc một hồi một vết nứt xuất hiện Bùng. một hỏa diễm cực nóng bùng lên từ vết nứt này ngô minh lùi lại mấy bước anh đã nhìn ra hỏa diễm này không tầm thường hơn nữa nó gần giống như hỏa diễm của tam giới hỏa phù tự nhiên lùi lại mấy bước sẽ an toàn hơn cạch cạch rất nhanh trên vỏ trứng xuất hiện càng nhiều vết nứt cuối cùng toàn bộ vỏ trứng trong hỏa diễm đều tràn ngập vết nứt giống như có thứ gì đó bên trong giống như sắp chui ra khỏi vỏ vậy đương nhiên hỏa diễm từ trong vết nứt phun ra càng thêm dữ dội trong phạm vi hơn mười mét xung quanh quả trứng đã là một biển lửa ngô minh vừa mới lùi lại mấy bước nhưng không thể rút lui thêm nữa nếu không nhất định sẽ bị ảnh hưởng một lát sau vỏ trứng vốn đã đầy vết nứt r ố t cục chịu không nổi trong tích tắc tách ra làm hai từ trong đó hiện ra một bóng dáng kỳ dị một con hỏa điểu hình dạng của hỏa điểu này rất kỳ lạ nó chắc chắn là loại chưa từng thấy và chưa từng nghe thấy nhưng có vẻ như hỏa điểu này khí thế bất phàm có một loại hơi thở của điểu cầm chi vương với cái cổ thon dài thân hình uyển chuyển đôi cánh nối liền với lông đuôi cực kỳ đẹp mắt từng chiếc lông vũ được chạm khắc từ tinh lửa cực kỳ tinh xảo đây là cái quỷ gì ngô minh trong lòng thầm nghĩ nghe như là lẩm bẩm nhưng thật ra là đang hỏi mà đối tượng hỏi tự nhiên là thiên hạm cùng nhị tổ thiên sư hai người này đều nắm rõ thông tin chỉ bằng cách hỏi họ mới có thể tìm ra nó là gì quả nhiên ngô minh vừa dứt lời liền nghe được nhị tổ thiên sư nói ngô minh ngươi thật là may mắn đây chính là viêm tước chính là một trong tộc hệ tứ tượng tộc ngay cả ta đều chỉ là nghe nói viêm tước này sinh ra từ hủy diệt chi hỏa trên thân có ngàn vạn linh khí nếu như là thành t h ụ c thể coi như ta cùng thiên hạm sống lại sợ cũng không phải là đối thủ tuy trong lời cảm khái này có chút khoa trương nhưng ngô minh vẫn có thể nhận ra là nhị tổ thiên sư rất coi trọng viêm tước này bất quá ngô minh lại rất bình tĩnh trước đó anh đạt được không ít chỗ tốt cùng truyền thừa phù tổ cho nên viêm tước tuy rằng hung mãnh nhưng cũng chỉ làm cho ngô minh có chút hưng phấn mà thôi là la hay ngựa thử c h ú t liền biết sau khi ngô minh nói xong hắn ta v ẫ n d ù n g n g ự thú phù pháp hạ lệnh cho viêm tước viêm tước chui ra khỏi vỏ như thể đang tắm trong biển lửa đôi mắt sắc bén nhưng nhìn thấy ngô minh thì nó lộ ra vẻ nịnh nọt chỉ thấy nó vỗ cánh bay đến vai ngô minh ngay lập tức kiềm chế hỏa diễm trên người nó dụi đầu vào người ngô minh tỏ ý thân thiết và nghe lời ngô minh chỉ về phía trước ra hiệu cho viêm tức tấn công chỉ thấy viêm tức đột nhiên bay lên một cái vỗ cánh một hỏa diễm khổng lồ đột nhiên xuất hiện thổi quét ra ngoài khu vực phía trước mấy trăm mét trong nháy mắt hóa thành biển lửa ngay cả tàn thư c á t không gì không chặn được cũng bị hư hại dưới sự công kích của biển lửa quả nhiên lợi hại ngô minh nhìn thấy một màn này trong lòng vui mừng không xiết đòn công kích đơn giản này uy lực gần như là tam giới hỏa phù hiển nhiên đây cũng không phải là toàn bộ sức mạnh của viêm tước nếu thật sự là đối địch công kích của viêm tước chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại ngoài trừ viêm tước ngô minh còn tìm thấy một số phù triện phong ấn linh thú từ tầng sáu những phù triện này cũng có thể được sử dụng khi gặp địch nhân những con linh thú bên t r o n g sợ rằng khi lấy ra từng con một e rằng còn mạnh hơn thi binh mà viêm tước thậm chí còn hung mảnh hơn thi binh phù tổ phân thân địa hạm với viêm tước và những linh thú khác thi binh phù tổ của ngươi cũng chỉ có thể ăn quả đắng ngô minh vào lúc này nghĩ thầm mới mấy tháng trước ngô minh đã ghép lại những ký ức tàn đồ tìm được lối vào tầng năm tầng sáu tầng bảy sau đó trực tiếp tiến vào tầng năm Dùng tốc độ nhanh nhất tốc độ bây a sau ra o phủ phát p hết sạch, sau khi、Ngô、Minh đi ra phát hiện h đi Ngô n thân địa hạm vẫn chưa xuất hiện. xuất hạm chưa khi địa Sau u s n giờ h ĩ một m lúc, Ngô n định rèn khi còn nóng, tiến vào tầng 6 để củng cố và nâng mình. h khi thực quyết Bây sắt để i cố cao lực của g vào và đang tính thời gian phân thân địa hạm cũng nên ra khỏi tầng thứ tư mà hiện tại anh đã thu được toàn bộ truyền thừa cùng bảo vật ở tầng ba tầng năm tầng sáu thực lực hiện tại của anh mạnh hơn trước rất nhiều hiện tại đi ra ngoài đối phó cùng tầng ba truyền thừa của gã nhưng hiển nhiên không bằng mình thu được ba tầng truyền thừa ngô minh chắc chắn tám tháng hắn ta có thể đè gã ra mà đánh còn về việc trong khoảng thời gian này phân thân địa hạm cũng có may mắn tìm được lối vào khác hay không ngô minh cũng không lo lắng nếu phân thân địa hạm thật sự lợi hại như vậy như vậy mấy ngàn năm gã ta ở trong tử địa này hẳn đã tìm và mở ra toàn bộ bốn mươi bảy tầng tàn thư cát đối phương lâu như vậy chỉ tìm được tầng năm tiến vào tầng hai đối phương tuyệt đối không thể tìm được bất cứ tầng nào khác trong khoảng thời gian này ngô minh rất chắc chắn về điểm này tiếp theo ngô minh dự định ra ngoài m ộ t k í c h giết chết phân thân địa hạm nghĩ đến đây ngô minh tràn đầy ý chí chiến đấu viêm tước dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân trên mặt nó cũng lộ ra vẻ sát khí lông vũ trên người bắt đầu phát ra hỏa diễm đáng sợ ở lối vào tầng sáu ngô minh bước ra và ngay lập tức cau mày bây giờ anh đã đạt được tất cả truyền thừa của tầng ba tầng năm tầng sáu thực lực tăng lên rất nhiều ngô minh đã vượt qua đẳng cấp mười hai đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ vừa ra tay ngô minh lập tức chú ý đến khí tức phân thân địa hạm nhưng ngô minh cũng nhận thấy một khí tức khác cường đại hơn khí tức này mạnh đến mức ngay cả ngô minh hiện tại cũng khó có thể sánh kịp khí tức này và phân thân địa hạm rõ ràng là đến từ cùng một nguồn ngay lập tức ngô minh biết ai đã đến khoảnh khắc tiếp theo ngô minh m i ễ n cười thiên hạm ngươi nói rất đúng bản thể địa hạm đã đến rồi ngô minh trên mặt lộ ra nụ cười tự hồ đối với kết quả này cũng không có chút nào kinh ngạc lúc trước ta đã nói tên địa hạm kia quá đa nghi hơn nữa làm việc tuyệt đối là bày mưu rồi mới hành động gã dự đoán ngươi sẽ tìm được lối vào khác cho nên gã ta biết không thể tiếp tục để cho ngươi trưởng thành hơn nữa gã đành phải làm quyết định t ố t chiến t ố t thắng cho nghe ê n chân thân bản mới phải thể lấy i á n n lâm. ư cường n không chúng mình vong trong không gian không ngoài, vong này chính là nơi chúng ta và địa hạm sẽ có một trận quyết chiến cuối cùng. n g gã giam giữ g địa đây địa đi địa đại, địa địa bị của ta, tỏa ra ta hạm hoạch khi hạm chi thì thể chi hạm h một kế biết cuối quyết tự tử tử vậy là là vào và có vì sẽ sẽ những lời của thiên hạm ngô minh cũng gật đầu thật vậy khi hắn ta công đức viên mãn rời khỏi tầng năm anh phát hiện ra phân thân địa hạm không xuất hiện ở tầng bốn khi đó thiên hạm đã cho ngô minh một ý tưởng như vậy trên thực tế ngô minh đã dự định tiếp tục tiến vào tầng thứ sáu ý tưởng của thiên hạm chỉ là thuận thế đẩy thuyền mà thôi bởi vì trong đó quen thuộc với địa hạm nhất chính là thiên hạm thiên hạm biết phương thức hành động của địa hạm hơn ai hết nếu gã biết đại địch ngô minh không ngừng nâng cao thực lực đã tiến vào tầng tàn thư cắt cao hơn tuyệt đối là dưới mông nhóm lửa ngồi không yên nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến ngăn chặn hiển nhiên lúc này địa hạm nhất định không thể ngăn cản đối phương cường đại đến đâu cũng chỉ có thể tiến vào tầng một tầng hai tầng bốn mà sau khi ngô minh thì tiến vào tầng ba tầng năm tầng sáu thực lực nhất định có thể vượt qua phân thân địa hạm có thể nói đối với phân thân địa hạm nếu không có biện pháp toàn bộ tử địa sẽ trở thành nơi huấn luyện ngô minh nâng cao thực lực dựa theo thiên hạm suy luận lúc này địa hạm chỉ có một con đường đi tới đó chính là điều động bản thể tiến vào tử địa lợi dụng lực lượng bản thể giết ngô minh chỉ có như vậy mới có thể ngừng lại thế yếu rõ ràng đối phương làm như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt cho ngô minh cho dù thực lực của ngô minh đã hoàn toàn vượt qua phân thân của địa hạm nhưng khi chạm trán với bản thể của địa hạm thì anh cũng không phải là đối thủ có chính thành khả năng hắn ta sẽ thua trong một trận chiến trực diện đây cũng chính là nguyên nhân bản thể địa hạm sẽ liều mạng tiến vào nơi này về phần phân thân địa hạm mạo hiểm không cần phải nói đây là không gian tỏa bên ngoài tử vong chi địa không gian tỏa này là do phù tổ tự mình bố trí năm đó quy lực đến mức không ai có thể phá vỡ được trừ phi là truyền thừa thực sự của phù tổ mà bản thể địa hạm tiến vào nơi này không cần hỏi nhất định giống như những người khác chỉ có thể tiến vào không thể đi ra vì vậy tử địa này là một chiếc bình khổng lồ và địa hạm chính là con rùa lớn mà ngô minh muốn bắt và lúc này địa hạm đã vào bình để địa đi. đã độ thể hiển Ngô Minh hiện Chúng Ngô Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, anh đã sớm tính toán, trong tay hắn ta còn có tọa độ của tầng thứ 7, nhưng nhiên, cho dù tiến gặp、e、hạm một sớm tiếp thực hoạch theo. hừ thứ cho có trước lúc có của ta tay ta tọa kế dù vì vậy kế hoạch tiếp theo của ngô minh là kéo dài thời gian và tìm lối vào phía trên tầng bảy cơ thể của ngô minh giờ phút này đột nhiên bị chia làm hai một nửa là chính ngô minh và nửa còn lại đã biến thành ngoại hình của nhị tổ thiên sư đây là phân thân của ngô minh tạm thời tách ra bằng cách sử dụng sức mạnh chân linh thể giống như địa hạm có thể tạo ra phân thân ngô minh cũng vậy kế hoạch của ngô minh là tự mình ra ngoài và trì hoãn địa hạm trong khi phân thân tìm kiếm lối vào phân thân được thần thức nhị tổ thiên sư điều khiển với tất cả các ký ức tàn đồ hắn ta có thể tìm thấy những lối vào khác rất suôn sẻ ngay lập tức ngô minh chia thành hai binh và bắt đầu hành động chỉ nói về bản thân ngô minh điều khiển thần ấn hắn ta ngay lập tức ở bên ngoài tàn thư cát từ một khoảng cách rất xa ngô minh đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ không thể tưởng tượng được trên bầu trời rất xa khí tức tỏa ra từ bóng đen vô cùng mạnh mẽ với thân hình to lớn như vậy coi như nhân gia bất động để ngươi tấn công đều khó mà lay động ngược lại với kích thước cơ thể to lớn như vậy ngay cả một đòn tấn công rất bình thường cũng sẽ rất mạnh người bình thường khó có thể đỡ được cái kia chính là địa hạm sao ngô minh cũng là sửng sốt hắn ta đã có nhiều lần chiến đấu với quỷ hạm tộc quỷ hạm trụ quỷ hạm vũ huyền hạm đều được ngô minh nhìn thấy không thể nghi ngờ quỷ hạm tộc có hình thể cực lớn quỷ hạm trụ và quỷ hạm vũ không cần phải nói huyền hạm là cá thể lớn nhất mà ngô minh từng thấy ngay cả thái thản cự nhân cũng nhỏ bé so với huyền hạm không đáng nhắc tới nhưng bây giờ chấn động địa hạm mang đến cho ngô minh tuyệt đối vượt qua tất cả cường giả trước đó chỉ là thân hình giống như tinh cầu cũng đủ để chấn động lòng người quá lớn nó thực sự quá lớn cho dù là huyền hạm cùng địa hạm so sánh cũng giống như t r ê n lệch hạt mè và dưa hấu mẹ kiếp coi như ta vận dụng mười đạo tam giới hỏa phù cũng khó có thể giết chết địa hạm này gã quá lớn ngô minh vô thanh vô tức nói trong nháy mắt anh xuất hiện địa hạm hiển nhiên đã phát hiện ngô minh khoảnh khắc tiếp theo hàng chục khẩu pháo ánh sáng laser dày đặc bắn tới mỗi khẩu còn mạnh hơn cả đòn tấn công toàn lực của huyền hạm cũng may đây là tử địa to lớn và vô tận kết cấu thế giới cực kỳ kiên cố nếu là một tinh cầu nhỏ khác một đợt tấn công này sẽ đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu thuẫn phù tam giới thần môn nhìn thấy những công kích này tóc gáy ngô minh lập tức dựng đứng anh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm loại nguy hiểm này là khó tránh khỏi vì vậy không chút do dự anh vận dụng phù triện siêu cấp cường đại lấy được từ tầng thứ năm tam giới thần môn đây là phù tổ sáng chế nó là tồn tại cấp cao nhất trong phù triện phòng ngự giống như tam giới hỏa phù ngay lập tức lá b ù a trong tay ngô minh biến mất sau đó một cánh cổng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh chỉ riêng cánh cổng này đã có chiều cao lên tới cả ngàn mét giống như một ngọn núi sừng sững che chở cho ngô minh phía sau hai bên cổng có những cây cột khổng lồ giống như những cái cây khổng lồ trên đó có khắc những văn tự cổ quái hai cánh cổng đang đóng chặt hơn chục sợi xích s ắ t d à y đặt khóa chặt cổng lại có cảm giác không thể phá cửa mà vào đây là tam giới thần môn hiện tại ngô minh chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào tam giới thần môn hắn ta không ngờ ngay khi mình vừa xuất hiện thì đã bị địa hạm phát hiện đối phương không nói một lời trực tiếp công kích hơn nữa còn là công kích hạ sát thủ khoảnh khắc tiếp theo những khẩu pháo ánh sáng laser đó bắn phá tam giới thần môn như những sao chổi đánh vào trái đất ngay lập tức có một tiếng động lớn có thể làm vỡ nát đầu người toàn bộ tử địa dường như rung chuyển áp suất không khí tăng vọt thổi bay những đám mây bao phủ hàng chục km xung quanh và những ngọn núi tảng đá sông hồ xung quanh tam giới thần môn đều bị phá vỡ và bốc hơi cùng một lúc biến thành một hố sâu khổng lồ hết thảy đều bị nổ nát chỉ có tam giới thần môn là đứng vững cuộc tấn công của bản thể địa hạm cuối cùng cũng dừng lại tam giới thần môn không bị phá vỡ ngô minh đương nhiên cũng bình an vô sự dù vậy ngô minh cũng sửng sốt có thể là nói nếu lần này hắn ta không có được một vật phẩm phòng thủ siêu cấp như tam giới thần môn từ tầng năm thì vừa rồi ai chết cũng không nhất định mà sau một khắc ngô minh vô cùng tức giận địa hạm công kích không nói một lời hiển nhiên làm cho ngô minh khó chịu nghĩ đến đây ngô minh đột nhiên kích hoạt ngự thú phù pháp đồng thời triệu hồi viêm tước thu được từ tầng sáu về phần những linh thú khác thì ngô minh cũng không động tới bởi vì triệu hồi ra cũng vô dụng chỉ có thể triệu hồi viêm tước để tăng cường uy lực của tam giới hỏa phù viêm tước có thể đối phó với phân thân địa hạm nhưng không thể đối phó với bản thể của địa hạm ngô minh lần này xuất hiện chỉ để trì hoãn thời gian và đồng thời nói cho bản thể địa hạm về sự tồn tại của mình vì vậy hắn ta lập tức kích hoạt hai tam giới hỏa phù sau đó ném chúng vào miệng viêm tước sau đó ngưng tụ thêm hai lá nữa và ném chúng vào vào lúc này miệng của viêm tức giống như một băng đạn có thể ép thành viên đạn ngôn minh thi triển sáu đạo tam giới hỏa phù mới dừng lại đây là số lượng tam giới hỏa phù tốt nhất mà anh ấy có thể ngưng tụ nếu nhiều hơn chất lượng và uy lực sẽ kém hơn hơn n nữa lục đạo tam giới hỏa phù đủ mạnh để dễ dàng giết chết phân thân địa hạm và thi binh phù tổ đặc biệt là lục đạo tam giới hỏa phù đã được viêm tức gia trì một luồng ánh lửa đủ để mù mắt người phun ra từ miệng viêm tước một đạo hỏa tiễn bắn ra cùng với biển lửa cuồng nộ bắn về bản thể địa hạm như tia chớp bất cứ nơi nào đạo hỏa tiễn đi qua toàn bộ đều dấy lên hỏa diễm giống như một hỏa diễm địa ngục bản thể địa hạm lập tức sử dụng đ i ệ n pháp phòng ngự hiển nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm từ đạo hỏa tiễn này chỉ là thân địa hạm quá khổng lồ không cách nào né tránh nhưng gã cũng có thủ đoạn liền thấy một bóng người cấp tốc lao tới dùng thân thể ngăn cản cự đại hỏa tiễn hoành một tiếng vang thật lớn hóa thành một v ầ n mặt trời chói chang hỏa tiễn nổ tung sản sinh uy thế không khác gì năng lượng của mặt trời trong phạm vi ngàn dặm cỏ cây đều bị đốt cháy sông hải hà khô cạn ở khu vực phụ cận dung nham đã cuồn cuộn chảy giống như địa ngục ngô minh đã nhìn thấy rõ ràng người đã chặn được hỏa tiễn do sáu đạo tam giới hỏa phù hình thành chính là thi binh phù tổ do phân thân địa hạm điều khiển tuy rằng gã đỡ được m ộ t k í c h đáng sợ này nhưng thi binh phù tổ cũng bị bồi hoàn g ngô minh sửng sốt thầm nghĩ nhất định thi binh phù tổ này đã được cường hóa bằng không tuyệt đối không thể đỡ được công kích mạnh nhất hiện tại của mình mặt trời thiêu đốt hình tròn được hình thành bởi lục đạo tam giới hỏa phù vào lúc này không tiêu tan mà đóng vai trò như một tấm chắn ngăn chặn hành động tiếp theo của địa hạm ngô minh nhìn thấy phân thân địa hạm đã biến thành một chân linh thể và s á t nhập vào cơ thể địa hạm ngay lập tức biết phân thân địa hạm mà hắn ta chiến đấu trước đó đã không tồn tại nữa bây giờ kẻ thù của hắn ta chỉ có một là địa hạm từ trong địa hạm lúc này vô số linh nô gầm lên điên cùng công kích ngô minh nhìn thoáng qua chỉ lấy ra một trăm thú phù lấy được từ tầng sáu kích hoạt toàn bộ một đạo thú phù có thể nô dịch vạn thú dù sao đây là phù triện do chính phù tổ luyện chế bách đạo thú phù chính là trăm vạn thú nô lần này toàn bộ thả ra ngoài thanh thế có thể tưởng tượng được ở nơi nào đó của tử địa đại bảo tác cổ và những người khác trốn trong một khu rừng rậm rạp lo lắng nhìn địa hạm khổng lồ ở phía xa lúc này địa hạm bên kia thanh thế lay trời rõ ràng là đang cùng người tranh đấu trình độ chiến đấu đã vượt qua tầm với của đại bảo và tác cổ bọn họ căn bản không dám tới gần cho dù đại bảo liền tính là không sợ trời không sợ đất cũng không dám y bốc đồng nhưng chắc chắn không ngu từ khi bản thể địa hạm tiến vào tử địa tất cả bọn họ đều trốn trong thành ngầm không dám dễ dàng thò đầu ra đây cũng là bởi vì khi địa hạm đến đã giết rất nhiều người cùng địa hạm hung tàn so ra những người khác thà trốn trong thành ngầm giống như hang chuột hơn là đối đầu với gã bởi vì đây hoàn toàn không phải là cùng tồn tại một cấp độ hiện tại khu rừng rậm nơi đại b ả o và tác cổ đang trốn là một loại thực vật có thể ngăn chặn k h í tức chính vì rào cản tự nhiên này mà họ mới dám đến mặt đất ngươi nghĩ ai đang chiến đấu với địa hạm tác cổ hỏi vào lúc này mặc dù ông ta là một cao thủ cấp mười hàng đầu nhưng ông ta thậm chí không có can đảm để xuất hiện trước sự tồn tại của địa hạm đại bảo không nói gì bởi vì y đang cẩn thận cảm thụ từ vừa rồi y cảm giác được khí tức này rất quen thuộc nhưng lại khác biệt cho nên y cũng không xác định bất quá một hồi lâu y rốt cục xác định được nguồn gốc khí tức này là ngô minh đại bảo trừng mắt nhìn lập tức kinh ngạc nói ngoài hai người họ ra xung quanh còn có khá nhiều người kể cả khố đồ mọi người đều bị chấn động khi nghe những lời của đại bảo ngô minh bọn họ tự nhiên biết trước đây đã thống nhất toàn bộ tử địa bằng vũ lực nếu đó là hắn ta thì điều đó thực sự có thể nếu là ngô minh như vậy thực lực của hắn ta tăng lên không ít vậy mà có thể cùng địa hạm đối kháng tác cổ lẩm bẩm nói hiển nhiên bất kể là ngô minh hay là địa hạm đều không phải bọn họ có khả năng đánh đồng với nhau tất nhiên lời ông ta nói còn có ý nghĩa khác đó là bởi vì ngô minh và đại bảo có một mối quan hệ tốt vào thời điểm này ông ta muốn nói với đại bảo tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình đi ra ngoài hỗ trợ việc không tốt có thể chọc giận địa hạm đến lúc đó một khi phát hiện ra thành ngầm bọn họ thật sự không còn chỗ dựa thật bất ngờ đại bảo hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ ngược lại băng sơn huynh đệ và khố đồ đằng kia có chút nóng lòng muốn thử theo lời của họ ngô minh đã cứu mạng họ coi như là một mạng đổi một mạng Cũng chiến Ngô Minh giúp phải đại bảo lúc này gầm lên một tiếng nghiến răng nghiến lợi có thể thấy được khi biết ngô minh cùng địa hạm kịch liệt giao chiến y cũng muốn tiến lên trợ giúp nhưng lại nhìn xuống đại bảo tính tình bốc đồng nhưng cũng biết nghiêm túc nếu như chỉ là đi lên hỗ trợ cho dù chết cũng không sao thế nhưng vì vậy mà kéo chân sau ngô minh vậy thì tuyệt đối không xong rồi trước mắt địa hạm quá cường đại quả thực là không người có thể địch lại coi như là bọn họ tiến lên cũng không giúp đỡ được, ngược lại có thể sẽ gây trở ngại Ngô Minh chiến cao thực lực, bảo bảo báo tiến giúp lại ngại Minh đại đi Minh bại, như bọn lên không Ngô như nhất định sẽ không đi lên. Nếu như lần này Ngô Minh thất bại, như trung nâng họ thể thất hạ hạm thù. là trở quyết tâm tập trung nâng cao thực lực, sau đó tìm gây đỡ đấu. Đã đại đã đó địa sẽ sẽ sau vậy, vậy đây là những gì thử cường vừa nói với y chí ít về điểm này thử cường nói rất có lý sau khi giải thích những ưu và nhược điểm cho khố đồ và những người khác mọi người đều hiểu nếu bây giờ họ không đi lên họ sẽ không kéo ngô minh xuống đi lên không những không giúp đỡ được ngược lại có thể trở thành một gánh nặng lúc này đại quân linh nô thiết bị nhân cùng đại quân linh thú của ngô minh đã xung đột với nhau tiến hành khốc liệt chém g i ế t tam giới thần môn của ngô minh còn chưa bị phá nên các công kích tiếp theo của địa hạm đều bị ngô minh chặn lại từng cái m ộ t thời gian từng phút từng giây trôi qua những linh nô thiết bị nhân kia dường như vô tận g i ế t xong một đợt thì lại đến đợt khác giống như bỏ chét trên người một vạn con bò về phần đại quân linh thú của ngô minh mặc dù số lượng nhiều nhưng lại không không có tiếp tế tự nhiên càng ngày càng ít ngô minh nhìn thấy cũng có chút đau lòng đây đều là phù thú hắn ta thu được từ tầng sáu trong khoảng thời gian ngắn bị tiêu hao như vậy nhưng anh cũng không thể làm gì khác anh nhất định phải ngăn trở địa hạm bởi vì cho dù hắn ta có trốn vào tàn thư các cũng vô dụng đối phương vẫn có thể tìm được hắn ta trừ phi anh tiến vào tầng lầu của tàng thư cát ngô minh bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tầng thứ bảy nhưng chỉ có tầng thứ bảy hiển nhiên không đủ ngô minh cần càng nhiều lối vào chỉ có như vậy anh mới có thể lợi dụng thần ấn nhảy nhanh lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực cũng may nhị tổ thiên sư không có làm ngô minh thất vọng ngay tại linh thú sắp cạn kiệt nhị tổ thiên sư báo tin tức tìm được một lối vào mới đi thôi ngô minh lập tức thu hồi tam giới thần môn cùng linh thú còn lại sau đó thôi thúc thần ấn na di đến tầng thứ bảy trong khoảng thời gian này nhị tổ thiên sư đã tìm được lối vào của hai tầng khác đó chính là tầng thứ tám và tầng thứ chín tốc độ này tương đối nhanh đồng thời nhị tổ thiên sư cũng lưu lại linh ấn ở tầng thứ chín tầng đồng thời dự định mở ra tầng thứ tám đây là chiến thuật của ngô minh hắn ta có một phân thân vì vậy khi anh vào tàn thư cắt thì có thể vào hai tầng một lúc lấy tất cả truyền thừa trong đó sau đó đưa phân thân trở lại bản thể hắn ta có thể tiêu hóa truyền thừa của hai tầng điều này có thể nhân đôi sức mạnh của mình trong một khoảng thời gian ngắn đáng tiếc với thực lực hiện tại của ngô minh hắn ta chỉ có thể tạo ra một phân thân có thể tiếp nhận truyền thừa của p h ụ tổ nếu không ngô minh có thể tạo ra hơn chục phân thân sau đó phân biệt tiến vào tàn thư cát đến thời điểm x u ấ t quang chính là thời gian địa hạm diệt vong thần thức của địa hạm rõ ràng là luôn khóa chặt ngô minh khi gã phát hiện ra ngô minh đang di chuyển lập tức lấy chân linh thể hình thành mấy chục phân thân vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng na di đuổi theo ngô minh đến lối vào tầng thứ bảy rõ ràng gã đang ngăn ngô minh vào tầng bảy thực lực của mỗi người trong số hàng chục phân thân bị địa hạm phân cách cũng giống như những phân thân trước đó lúc này chúng muốn lấy lợi thế về số lượng để bao vây và giết ngô minh mà ngô minh hiển nhiên sẽ không đần độn cùng những phân thân này chiến đấu như vậy ngược lại là rơi vào tính toán của địa hạm ngô minh không ngần ngại sử dụng phương pháp do nhị tổ thiên sư dạy để vào tầng thứ bảy sau đó cánh cửa bị đóng lại coi như thực lực địa hạm mạnh đến đâu giờ khác này cũng không có bất kỳ biện pháp nào mà phân thân của ngô minh do nhị tổ thiên sư khống chế cũng vào lúc này tiến vào tầng thứ tám đây chính là hiện tại ngô minh có thể làm đến cực hạn có lẽ sau khi đạt được truyền thừa từ tầng thứ bảy thực lực của ngô minh lại tăng lên có thể tạo ra một phân thân chân linh khác nhưng mà ngô minh có thể tiến vào một lần hai tầng điều này đã mạnh hơn nhiều so với phân thân địa hạm trước đó bên ngoài tàn thư cát lúc này mấy chục phân thân địa hạm ánh mắt lạnh lùng điên cùng công kích cửa ải tầng bảy nhưng hiển nhiên đây là địa bàn của phù tổ địa hạm lợi hại đến đâu cũng là khó lung lay nơi do phù tổ sáng lập chết tiệt khi ngô minh tiến vào tầng bảy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vương mình nữa từ hôm nay trở đi ta sẽ dùng toàn thân bao vây lối vào tầng bảy chỉ cần hắn đi ra tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nơi này phân thân địa hạm sau khi nói xong liền có mấy chục phân thân địa hạm di chuyển đến nơi đây số lượng đã lên tới một trăm một trăm phân thân của địa hạm mạnh đến mức không ai có thể sánh kịp đây cũng là số lượng phân thân lớn nhất mà địa hạm có thể tạo ra không gian xung quanh lối vào tầng hai hoàn toàn bị giam cầm cho dù thủ đoạn của ngô minh cao hơn và có thần ấn trong tay cũng sẽ chạy đằng trời mô minh cho dù ngươi tiến vào tầng thứ bảy thì thế nào tầng thứ bảy là tầng cuối cùng ngươi tiến vào chỉ cần ngươi đi ra chính là ngày chết của ngươi địa hạm g i ữ t ậ n nói đây cũng là chiến thuật cả ta vừa bắt đầu nghĩ kỹ mô minh có thần ấn ở bên ngoài nếu như b ứ c quá ác thì đối phương rất khả năng mượn sức mạnh thần ấn chạy trốn nếu hắn ta bị buộc vào một tầng nào đó của tàn thư cát thì nếu bịt kính cửa ra vào chẳng khác gì bỏ cá vào bình bịt kính dù có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng tròn này đến thời điểm đó còn không phải do chính mình nhào nặn g sao chỉ là phân thân địa hạm hiển nhiên không biết ngô minh vậy mà học theo gã chế tạo ra một phân thân hiện tại đang ở tầng thứ tám điên cuồng tăng lên thực lực đúng vậy lúc này ngô minh đang điên cuồng tăng lên thực lực ở tầng thứ bảy có nhiều truyền thừa và bảo vật phong phú hơn ở tầng sáu ngô minh lĩnh hội những truyền thừa này nhanh nhất có thể sau đó mở t rương bảo vật ở tầng thứ bảy bên trong ngô minh tìm thấy một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này được gọi là bách sơn giới dĩ nhiên là chiếc nhẫn mà phù tổ đeo năm xưa bên trong tự thành một giới h ả i nạp bách xuyên đương nhiên nếu như chỉ là một chiếc nhẫn thì ngô minh cũng không cảm thấy làm sao bởi vì nạp vật phù cũng có thể làm được điều này nhưng khi ngô minh có được chiếc nhẫn này thì anh đã vô cùng phấn khích lý do không phải do bản thân chiếc nhẫn mà là thứ bên trong chiếc nhẫn vì đây là một chiếc nhẫn trữ vật đương nhiên có thể đựng đồ trong đó ngô minh nhìn lướt qua liền thở hồng hộc bởi vì chiếc nhẫn này có mấy chục vạn tấm phù triện những phù triện này đều là do phù tổ luyện chế uy lực vô cùng lớn hiện tại ngô minh lấy được một chiếc nhẫn như vậy tương đương với việc tìm được một kho vũ khí lợi hại cho nên anh tự nhiên vô cùng hưng phấn sau khi ngô minh thu được toàn bộ truyền thừa ở tầng thứ bảy thực lực của anh tự nhiên sẽ lại tăng lên nhưng hiển nhiên tầng thứ này còn kém xa so với bản thể địa hạm chỉ là ngô minh không vội anh cũng không có ý định rời khỏi tầng bảy bởi vì cho dù dùng đầu ngón chân thì anh cũng có thể nhìn ra phân thân địa hạm đang bao vây tại lối ra vào tầng bảy nhất định có triển khai tầng tầng lớp lớp trọng binh đối phương thậm chí sẽ phong tỏa không gian nếu như hoàn toàn nhốt mình ở đó chỉ cần khi mình ra ngoài nhất định sẽ lâm vào vòng vây lúc này ngô minh ngồi trên mặt đất và bắt đầu thiết lập tinh thần liên hệ với phân thân của mình theo một cách đặc biệt ở tầng thứ tám phân thân của ngô minh cũng đã thu tất cả truyền thừa của phù tổ ở đây ngô minh đã thiết lập tinh thần liên hệ này để truyền lại truyền thừa và tri thức này củng cố bản thân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha